Trước 1776, k h ô nhạc g p ả cảm i là là thư tình, là thư h ơn. n thính phong mở thư ra qua đây bọn mình phân tích từng câu một cậu xem câu đầu tiên cô ấy nói còn chưa đọc thành tiếng lộ tu triệt đã vội vàng cắt ngang được rồi cậu đừng có đọc cậu chỉ cần nói kết quả đọc nội dung thư ra ngoài cậu còn có mặt m ũ i nước không xấu hổ chết đi được nhạc thính phong gật đầu được rồi da mặt thiếu niên còn mỏng cậu ta miễn cưỡng có thể hiểu được không đọc cậu xem từ đầu đến cuối cô ấy nói mấy câu thích cậu rồi lộ tu triệt chăm chú đến có những mấy lần này nhưng đằng sau nó là cái gì lộ tu triệt gãi gãi đầu thế là có ý gì sau từ thích là cái gì cậu tỉ mỉ suy xét một lúc rồi nói đây không phải đều là ưu điểm của tớ hay sao nhạc thìn h phong khinh thường nhìn cậu một cái bỏ đi vậy thì cậu vẫn phải nói với tớ chứ nhạc thính phong vô vị chỉ chỉ vào lá thư bức thư này từ đầu đến cuối đều nói về sự kính phục quý trọng cậu cảm động trước việc cậu từ một học sinh hư đã thay đổi thành một học sinh tốt còn nữa chính là trong quá trình thay đổi của cậu cô ấy đang trải qua khoảng thời gian đen tối của cuộc đời còn sự biến đổi của cậu khiến cô ấy tin rằng trên đời này còn có kỳ tích đơn giản tổng kết lại bức thư này toàn bộ đều là một bức thư cảm ơn chính là cậu làm một việc gì đó có ảnh hưởng tốt đến người khác cho nên người đó vì biết ơn nên đã viết cho cậu bức thư này nhưng lại chẳng có chút ý tứ yêu đương nào của cô gái cả cho nên cậu đừng có nghĩ nhiều nữa khoe miệng lộ tu triệt giật mạnh hai cái thư cảm ơn nhạc thính phong nói bức thư này chính là thư cảm ơn cậu túi đầu đọc từ mọi góc cạnh sau đó quả thực càng đọc càng thấy giống thư cảm ơn có điều cậu lại vẫn có chút không cam tâm hỏi cậu chưa yêu bao giờ sao mà cậu biết được nhạc thính phong cho cậu một câu trả lời rất đơn giản bởi vì tớ nhận được nhiều thư tình cho nên cậu ta biết những cô gái đó viết gì bức thư của chỉnh yên có thể coi là không giống thư tình lộ tu triệt lập tức bị đả kích nằm sấp trên bàn không muốn động đậy nhạc thính phong đạp đạp gọi cậu lại thêm một nhát đau nữa cậu xem lại mà xem trong bức thư này không nói thích cậu nhiều thế nào không nói hy vọng cậu đồng ý cũng không nói ao ước muốn được bên cạnh cậu từ đầu đến cuối đều là tỏ lời cảm ơn giạt rào sự chân thành thật ra cô ấy cũng không cần phải viết nhiều như vậy viết hai từ là được rồi lộ tu triệt lại nhận thêm mười vạn đả kích cảm giác như mạch máu trống rỗng ôm ngực nằm bò ra bàn không hề động đậy nhưng cậu lại không nhịn được mà hỏi hai từ gì nhạc thính phong cảm ơn lộ tu triệt vẹo đầu một cái hoàn toàn bất động cái thằng nhạc thính phong này nói chuyện có thể khiến người ta đau lòng hơn nữa được không còn không thể nói được câu nào dỗ dành cậu nhạc thính phong thấy tội nghiệp vố vô, vô vai cậu có điều vẫn còn tốt cậu ở cái tuổi này mà đã có người coi cậu là ngọn hải đăng cậu nên tự hào mới đúng cậu ta cảm thấy vị học tỷ đó của lộ tu triệt cũng là một người khá thú vị coi lộ tu triệt là phương hướng là ngọn hải đăng trong cuộc đời đen tối kết quả tuổi nhỏ đã hiểu lầm rồi cho rằng cô ấy thích lộ tu triệt nghĩ đi nghĩ lại thấy khá buồn cười lộ tu triệt yếu đ ớt nói cậu có thể đừng nói chuyện nữa được không lần đầu tiên nhận được thư tình từ kinh ngạc không dám tin đến vui mừng đến giờ bị nhạc thính phong đả kích cả người hoàn toàn đã tuyệt vọng những lời của nhạc thính phong đúng là làm người khác đau lòng mà cậu cứ nghĩ rằng có người nhìn thấy ánh sáng của cậu dưới ánh hào quang của nhạc thính phong hóa ra vẫn không phải nhạc thính phong cau mày gương mặt để lộ nụ cười mỉm của trò đùa quái đản t r ư ớ c 1777, có lẽ nhận thức được không đẹp trai bằng anh mãi một lúc sau lộ tu trạch mới ngồi dậy gương mặt tổn thương đã không còn nữa cậu hất tóc một cái bỏ đi không cần biết tấm gương ngọn hải đang hay là sức mạnh gì của cô ấy tóm lại cô ấy đã tỏ tình với tớ hửng nhạc thính phong cậu cũng có thể tự lừa dối mình như thế tớ sẽ không xem thường cậu đâu lộ tu triệt ôm ngực mẹ ơi trái tim đau quá lại thêm một cây kim đâm vào cậu ngẩng đầu lên một lần nữa mới phát hiện hai người bàn trên đều đang như người giữa lưng ra sau vểnh hay nghe khuôn mặt lộ tu triệt ngay lập tức đỏ hửng bọn họ quay đầu xuống nhìn một cái chỉ nhìn thấy người ngồi bàn sau đầu đang sắp thỏ đến chỗ bọn họ lộ tu triệt đột nhiên cảm thấy mắt mặt cậu đỏ mặt đập bàn một cái các cậu làm cái gì thế bốn người bàn trên dưới đồng thời run cầm c ậ m sau đó vội vàng ai lấy làm việc của mình một cậu nam sinh ngồi bàn trước ánh mắt thoáng chút vui không dám nhìn lộ tu triệt khà khà không có gì không có gì tớ tớ có một câu hỏi muốn hỏi nhạc thính phong đón lấy ánh mắt đang căm giận bừng bừng của lộ tu triệt cậu nam sinh bàn trước cẩn thận từng ly từng tí hỏi nhạc thính phong một câu hỏi trắc nghiệm tiếng anh nhạc thính phong lướt qua một cái c nam sinh nói cảm ơn sau khi ngồi về bàn khoảng chừng mười giây nam sinh đó hình như lấy hết dũng khí quay người sắt gần đến trước mặt lộ tu triệt thấp giọng hỏi lộ tu triệt hôm nay cậu nhận được thư tình à、Cút. nếu như có thể lộ tu triệt thật sự muốn đạp cái tên bàn trên cùng cái tên nhạc t í n h phong ngồi bên cạnh ra ngoài hai thằng này khi sắp vào giờ học nam sinh ngồi bàn sau lại không nhìn được tò mò tiến lại gần hỏi lộ tu triệt cậu nhận được thư tình thật à lộ tu triệt cắn răng cắn lợi nếu không phải giáo viên vào lớp rồi thì lần này lộ tu triệt thật sự sẽ đá tên ngồi phía sau ra ngoài lộ tu triệt trong lòng hậm hực ông đây một đời d ạ n g d ỡ lấy lửng cảm giác sao mà mất mặt vậy không dễ dàng gì mới nhận được một bức thư tình kết quả lại là thư cảm ơn thư cảm ơn đó ây nhưng nghĩ lại chỉ nghiên chính miệng nói những lời này trái tim lộ tu triệt cũng đã tốt hơn một chút có điều việc mà lộ tu triệt không ngờ đến chính là chưa đợi đến lúc tan học học sinh cả trường đều biết lộ tu triệt hôm nay nhận được thư tình cuối cùng lộ tu triệt không thể chịu được nổi tan học lập tức lôi mấy nam sinh ngồi bàn trên bàn dưới vào nhà vệ sinh nam xử lý một lượn tan học nhạc thính phong an ủi cậu đừng thất vọng yên tâm sớm muộn gì cũng sẽ có lộ tu triệt túi g ầ m mặt xuống lại t h ư cảm ơn sao nhạc thính phong lường cậu một cái t h ư cảm ơn không tốt là cậu có từng nghĩ qua việc cậu làm sự tồn tại của cậu vô tình vô ý mang đến dũng khí ánh sáng cho người khác để họ tìm được phương hướng đây chẳng phải là một việc tốt hay sao lộ tu triệt gãi gãi đầu hình như lại bị câu nói đơn giản của cậu nói thông rồi hơn nữa còn cảm thấy những việc mà bản thân mình làm hình như phút chốc biến thành có ý nghĩa đến hình tượng bản thân của cậu cũng ngay tức khắc lớn lên kết quả từ trên tầng đi xuống lộ tu triệt vừa hay gặp phải t r ì n h yên trì nghiên đ ỏ mặt xoay người chạy mất nhạc thính phong nói với người đi cùng k h ỏ e miệng đang co lại cậu xem xem tình huống bình thường đáng lẽ phải hỏi cậu suy nghĩ thế nào rồi cô ấy lại chạy mất rồi cho nên việc này cho thấy không hề có ý định muốn nói chuyện yêu đương với cậu tâm trạng khó khăn lắm mới tốt lên đôi chút của lộ tu triệt ngay lập tức lại sụp đổ tiếp tục là thanh ti cô bé hiếu kỳ hỏi anh ơi lộ tu triệt hôm nay không vui à tại sao vậy nhạc thính phong nghiêm túc trả lời có lẽ nhận thức được không đẹp trai bằng anh chương một n r ă m bảy m ư không để cho anh ôm cả khuôn mặt thanh ti kinh ngạc hả hôm nay anh ấy mới biết à nhạc thính phong và lộ tu triệt đồng thời xưng sờ sau đó người phía trước ôm thanh ti cười ha hả người phía sau ôm lấy mặt đau lòng đau lòng đau lòng đây quả thực là một trận đả kích mạnh mẽ có thể khiến lộ tu triệt khó khăn lắm mới tích chữ được đầy mạch máu giờ đã bị nôn ra hết sạch cậu muốn nói chuyện nhưng hoàn toàn không biết nên nói gì mới được nhưng cô nhóc vừa đâm một nhát dao đó lại hoàn toàn không biết ngẩng mặt nhìn nhạc thính phong mơ hồ hỏi anh em em em có phải nói sai rồi không lộ tu triệt hậm hực có thể không nói nữa được không có thể đừng đâm thêm dao nữa được không có thể để giọng nói nghỉ ngơi được không nhạc thính phong cười đến nỗi sắp chạy cả nước mắt thanh ti nhà cậu quả thật là một bà bối cậu hôn khuôn mặt nhỏ của thanh ti ừ n không sai nói rất đ úng thanh ti rủi rủi cái mũi nhỏ nhưng mà nhìn anh ấy có vẻ rất buồn đó lộ tu triệt gật đầu đúng đấy cậu rất buồn vô cùng buồn tiếp đó thanh ti nói một cách rất khổ não em cứ nghĩ anh ấy đã biết rồi nếu sớm biết anh ấy không biết thì em em sẽ không nói thật rồi sau đó thanh thi vô cùng yêu thương đưa tay vô vô vai lộ tu triệt anh đừng đau lòng mà thật ra anh với anh nhạc thính phong đẹp trai như nhau lộ tu triệt bất động câu nói này thà không nói còn hơn nhạc thính phong đạp đạp chân lộ tu triệt được rồi đừng có làm như sắp chết thế mới đả kích thế này cậu đã không chịu được vậy tôi thấy cậu vẫn nên chuyển trường đi nếu không suốt ngày ở dưới bóng của tôi tôi lo tâm lý của cậu sẽ gặp vấn đề lộ tu triệt quay đầu ném cho cậu ta một cái t r ứ n g mắt muốn tôi chuyển trường còn lâu nhé cậu vô cùng nghiêm túc nói với nhạc thính phong đại ca tớ vẫn là muốn ôm c h â n cậu nực cười chuyển trường việc này không thể nào trừ phi nhạc thính phong chuyển trường thì cậu mới chịu chuyển không có sự giúp đỡ hỗ trợ của cái tên bất bình thường nhạc thính phong này tồn tại lộ tu triệt cảm thấy nếu dựa vào chỉ số thông minh của mình thì trong phim cậu không sống qua tập thứ ba cho nên phải bám theo nhạc đại ca cho dù bị hào quang của cậu ta che kín thì cậu cũng cam tâm tình nguyện có điều cậu không thể ngờ đến thanh ti lại bảo vệ đồ vật của mình ôm chặt lấy nhạc thính phong sau đó nói không cho chân của anh thính phong là của em không cho anh ôm nhạc thính phong lại bật cười ôm chặt lấy thanh ly xoa xoa đôi má mềm mại vừa cười vừa nói đ ú n g không cho cậu ta ôm là của em hết lộ tu triệt đ ỗ n g nhiên cảm thấy đau bớt không được rồi không được rồi không thể nhìn nữa thanh ti nhào vào lòng của nhạc thính phong đúng anh là của em của em lộ tu triệt nhìn nhạc thính phong và thanh ti đang đùa nhau ở bên đó lắc lắc đầu trong lòng nghĩ qua vài năm nữa đến khi hai người lớn rồi để xem hai người còn có thể tốt đẹp ôm ôm ấp ấp thế nữa không đưa thanh ti và nhạc thính phong về nhà hôm nay lộ tu triệt lại không đi ăn c ơ m trực nhà cậu hiện giờ không còn nhiều chuyện buồn bực nữa cậu cũng muốn về nhà cậu vừa về đến nhà thì vừa hay gặp lộ hướng đông vừa từ công ty về bây giờ sau khi tan làm hắn không ra ngoài tụ tập ăn chơi chắc tăng nữa cũng không tiệc tùng nữa chỉ cần không phải tăng ca đều sẽ về sớm lộ hướng đ ô n g nhờ hển cậu con trai vừa cười vừa nói về rồi à lát nữa ba con mình ăn cơm xong rồi đến bệnh viện thăm ông con đưa cơm cho bà vâng được hai ba con khó có được cơ hội ngồi cùng nhau ăn bữa cơm lộ hướng đông hỏi lộ tu triệt một số tình hình học tập ở trường cậu đều thành thật trả lời t r ư ớ c 1779, chuyện này là tại con chỉ là nghĩ đến việc hôm nay ở trường nhận được thư tình hai lộ tu triệt lại có chút đỏ nhưng lại nghĩ h ừ đó không phải thư tình đó là thư cảm ơn là thư biểu dương căn bản không hề tồn tại cái gì là thích cả cậu lại ủ rũ hai người xách theo hộp cơm người giúp việc đã chuẩn bị từ trước ăn cơm xong liền đi thẳng vào bệnh viện hai phần cơm một phần cho lộ lao da một phần cho cụ bà lộ lao da giờ vẫn chưa thể ăn được những thứ khó tiêu hóa chỉ có thể ăn chút cháo trắng tuy đã tỉnh rồi nhưng cơ thể của lộ lao da vẫn còn rất yếu bà lộ nói với hai người bác sĩ nói ông của con trong một tuần quan sát nếu không có vấn đề gì xảy ra thì sang tuần có thể xuất viện lộ tu triệt ngồi trước giường của ông hỏi ông thấy trong người thế nào lộ lao da yếu ớt trả lời t ố t thoáng một cái một tuần đã trôi qua cơ thể lộ lao da vẫn còn yếu nhưng đã không có gì nguy hiểm nữa đã có thể xuất viện cuối tuần hai ba con lộ tu triệt lộ hướng đông đến bệnh viện đón ông cụ về lộ hướng đông chạy hết tầng trên đến tầng dưới bận bịu làm thủ tục lộ tu triệt cùng bà ở trong phòng bệnh thu dọn đồ đạc trong phòng bệnh lộ lao gia nói với bà lộ tôi bị bệnh thế này hướng đông dường như bỗng chốc thay đổi rất nhiều trưởng thành rồi cũng thận trọng rồi trong thời gian tỉnh lại nằm trong bệnh viện một tuần lộ lao gia thấy nhận thấy sự thay đổi của con trai mỗi ngày đều đến bệnh viện hiểu chuyện quan tâm người khác hơn nhiều so với trước đây hơn nữa nói năng làm việc cũng có quy tắc hơn so với trước đây quả thực tốt hơn rất nhiều bà lộ đang dở tay bỗng dừng lại đúng đấy còn còn có có chứ. chuyện còn không trưởng thành thận trọng nữa, còn có ai có thể giúp nó nữa chứ? Xảy ra chuyện này, nếu còn không trưởng thành thể thì giúp ra bà vậy ai Xảy lộ chắc chắn sẽ xóa tu ê n hướng đông khỏi ra phả họ lộ. Bọn họ hiện giờ vẫn chưa nói giận lộ lộ. lộ lao Gia biết, sợ lộ lao、Gia、lỡ giận lại khỏi phả họ họ chưa thật cho h giờ giữ biết, ra ra ra ra xảy c sự sợ y ệ n xấu. Lộ、tu、triệt u t nghe thấy hai ông bà nói chuyện không nói gì ba cậu sau khi trải qua chuyện này giống như một đứa trẻ tắc a i tắc quái bị biến c ô trong cuộc sống làm cho thức tỉnh mạnh mẽ sau đó bắt đầu trung trực làm người lộ hướng đông làm xong thủ tục quay lại ba mẹ chúng ta về nhà thôi hai người họ tay xách hai túi đồ con mang đồ xuống dưới trước ba mẹ ở đây l ợ i con một lát nữa con quay lại đẩy bà xuống lộ tu chiến nói con có thể đẩy ông nội xuống con nhỏ quá không có sức đâu lát ba lại lên lộ lao ra khẽ gật đầu con trai của mình cuối cùng trong thời gian ông vẫn còn sống cũng đã trưởng thành rồi không lâu sau lộ hướng đông đã chạy lên tầng trên trán ướt đ ấ m một lớp mồ hôi còn chút thở hồn hẹn hắn đẩy lộ lao r a lên phía trước rồi nói ba mẹ tiểu triệt đi thôi tuy cơ thể lộ lao r a không có vấn đề gì nghiêm trọng nữa nhưng vẫn còn chút yêu ớt tạm thời không thể đi lại phải ngồi xe lan cuối cùng cũng về đến nhà lộ lao r a thở dài một tiếng vẫn là ở nhà mình tốt hơn qua lần bệnh nguy hiểm này đ ù i ngùi nói lần này đã cướp được một mạng từ tay diêm vương rồi lộ tu triệt nói ông nội ông sẽ mạnh khỏe sống lâu lộ lao gia vô vô đầu lộ tu triệt hỏi bệnh này của ông đến rất kỳ quặc hả nói với ông xem lộ lao gia minh mẫn như vậy sao lại không phát hiện ra bệnh lần này đột ngột đây cộng thêm sự thay đổi rất lớn của cậu con trai việc này đều không bình thường lộ lao gia hỏi quá đột ngột lộ tu triệt và cụ bà đều vô thức nhìn sang lộ hướng đông lộ hướng đông hổ thẹn gãi gãi đầu sau đó quỳ sụp xuống trước mặt lộ lao r a ba con xin lỗi việc này nói gì thì nói đều là tại con c h ư ơ n một nghìn bảy trăm tám mươi trước đây con quá đần độn trước đây khi lộ hướng đông làm sai trong đầu lúc nào cũng chỉ muốn giấu lộ lao r a sợ lộ lao r a biết sợ bản thân sẽ lại bị đánh hắn ta đối với lộ lao g i a vốn dĩ bản năng đã là sợ sệt lúc không làm gì sai đứng trước mặt lộ lao g i a đã cảm thấy đầu óc không còn sức lực hoảng loạn nhưng hiện giờ sau khi lòng dạ hắn ta đã sáng tỏ lộ hướng đông không còn sợ lộ lao g i a như trước nữa cũng dám dung cảm thừa nhận sai lầm thậm chí dù có bị lộ lao g i a đánh cũng không sợ sệt như trước nữa việc này là hắn không đúng hắn vốn dĩ không muốn che giấu nếu hôm nay lộ lao g i a đã hỏi vậy thì hắn cũng kể lại hết mọi chuyện từ đầu đến cuối hắn túi đầu nhận sai ba là con có lỗi với ba căn bệnh này của ba không phải tự nhiên không lý do gì đến sức khỏe của ba vẫn luôn rất tốt mặc dù tim có chút vấn đề nhưng không đến nỗi trong một thời gian đã có thể khiến ba phát bệnh tim phải nhập viện là ba bị người khác ngầm mưu tính hãm hại lộ lao ra hỏi bị người khác ngầm mưu tính hãm hại là dư viên p h ẳ n g ả lộ hướng đông kinh ngạc nhìn lộ lao ra quả nhiên gừng càng già càng c a y vậy là đoán ra rồi đúng là nó âm mưu hại b à nó thả thuốc vào cốc nước của b à loại thuốc đó tuy không phải thuốc độc nhưng lại có thể khiến cho huyết áp của b à tăng nhanh nhịp tim cũng tăng trong thời gian này lại tích tụ thêm bệnh tim của b à sau đó mới tạo thành dấu hiệu giả của bệnh tim đột ngột tái phát lộ lao r a một mạch nghe không nói câu nào nói là không tức giận vậy thì chắc chắn không thể lộ lao r a đang sắp tức điên lên rồi cái tên khốn nạn đó suy nghĩ lại có thể thâm độc nham hiểm như vậy dám hạ thuốc ông hừ hừ việc này nghĩ nếu không có cái tên chết tiệt đó ở trước mặt ngắn g đường hai mẹ con nhà hắn ta đã có thể thuận lợi bước vào lộ ra rồi bà lộ đứng bên cạnh khuyên nhủ để lộ lao ra đừng quá tức giận khó khăn lắm mới c ấ p về được một mạng nhất định phải cẩn thận lộ lao ra vô vỗ tay cụ bà để bà yên tâm tiếp tục nói sau đó thì sao hiện giờ thằng bé đang ở đâu lộ tu triệt không thấy ông nội cầm cây gậy đánh trong lòng nhẹ nhom hơn một chút cậu vội vàng nói sau đó bác sĩ xét nghiệm ra kết quả trong người ông còn sót lại một loại chất hóa học có thể làm nhịp tim tăng nhanh nói với chúng con rằng bệnh của ông không đơn giản như vậy sau đó con liền báo cảnh sát cảnh sát mang ly nước mà ông uống đem đi kiểm nghiệm phát hiện trên thành cốc quả thực có dấu vân tay của dư viễn phảm cho nên đã bắt nó và dư mộng nhân đi rồi lộ tu triệt nói đến đây dừng lại một lúc rồi tiếp tục nói thông qua trả hỏi của cảnh sát dư viễn phạm đã thừa nhận thuốc là do nó thả vào nó nghe theo sự sai khiến của dư mộng nhân chạy đến nhà để hạ thuốc ông thuốc đó là do dư mộng nhân mua cảnh sát tìm thấy kẻ bán lậu thuốc cho bà ta kẻ buôn lậu đã thừa nhận dư mộng nhân đến chỗ ông ta mua thuốc phía cảnh sát đã có những chứng cứ phạm tội xác thực nên đã kết thúc vụ án hiện giờ dư mộng nhân cũng đã bị bắt cả hai đều đang ở trại tạm giam chờ phiên tòa xét xử lộ hướng đông có dấu sự việc qua rồi hắn đã nói toàn bộ với lộ lao gia trước đó hắn không hề có ý định muốn giấu định ngợi ba hắn khỏe lại rồi nói những gì cần nói hắn đều đã nói ra nói xong hắn quỳ trước mặt lộ lao gia thành thật nói ba con xin lỗi nếu như nếu như không phải con trước đây hồ đồ mê muội nếu không phải vì bản thân con chịu thua kém ba sẽ không bị người khác hạ đ ầ u con xin lỗi trước đây là con quá đần độn hai mắt bị làm cho mê mẩn không nhìn ra được mặt mui xấu xa độc gác của dư mộng nhân hại ba rồi đây là lỗi của con xin ba h ã y trách phạt t r ă m tám mươi mốt đâu có người ba nào không thương con lộ lao ra nổi cơn thịnh nộ hận một nỗi không thể xách gậy đến trại tạm giam chọc chết hai thứ chó má tán tận lương tâm đó thế nhưng khi lộ lao r a nhìn thấy con trai hổ thẹn náy náy quỳ trước mặt mình xin lỗi tự kiểm điểm bản thân lộ lao r a cảm thấy trải qua việc này lộ hướng đông đã thực sự thay đổi rất nhiều nếu là nó trước đây liệu có thành thật mà kể đúng tất cả sự việc cho ông như bây giờ không chắc chắn sẽ tận lực tìm cách che giấu nhưng hiện giờ nó đã chủ động nhận sai cũng không nói giúp dư mộng nhân và dư viễn phảm đúng là có tiến bộ rất nhiều nếu như ông xảy ra việc này mà có thể khiến con trai nhìn rõ bộ mặt của dư mộng nhân có thể khiến nó sửa đổi vậy thì trận bệnh này đối với ông mà nói cũng coi là đáng giá lộ hướng đông túi gằm mặt xuống nói ba việc này con không muốn giấu ba con chỉ lo lắng sức khỏe của ba qua yêu ớt cho nên con và mẹ và cả tiểu triệt đã bàn bạc đợi sức khỏe của ba tốt lên một chút mới nói thật không ngờ ba đã hỏi rồi lộ hướng đông vẫn luôn chờ cây gậy của lộ lao ra đánh lên người mình nhưng từ lúc quỷ đến đến giờ chân tướng cũng đã nói hết rồi lộ lao r a lại không hề đánh hắn việc này hình như có chút không bình thường hắn n g n g đầu nhìn thấy lộ lao r a vẫn đang nhìn mình ánh mắt có chút phức tạp nhưng lại không cau dựa hắn nhỏ giọng hỏi ba ba có gì muốn nói không hay là muốn làm gì không ví dụ cầm gậy đánh hắn lộ lao r a thở dài tuy rằng giờ ta rất muốn đánh con nhưng lần này con làm rất tốt sau khi ta tỉnh lại ta phát hiện con đã thay đổi rất nhiều rất tốt lộ hướng đông cảm thấy việc này so với những gì hắn nghĩ không hề giống nhau ba hắn không những không đánh mà còn khen hắn việc này khiến lộ hướng đông có chút ngơ ngẩn hắn lắc bắc hỏi ba ba ba không phạt con sao khuôn mặt khí sắc còn xanh sao của lộ lao ra nở một nụ cười yếu ớt nếu như lấy đi nửa mạng sống của ta có thể đổi lấy sự tỉnh ngộ hoàn toàn của con trai ta vậy cũng đáng lộ hướng đông vừa nghe câu nói này đầu mũi hơi cay cay đột nhiên và khóc một người đàn ông trung niên lớn đầu quỷ dưới đất khổ sở khó coi hắn rất hối hận hối hận bản thân mình tại sao không sớm nhận ra tính cách lộ lao ra nóng này nghiêm khắc động một tí là đánh hắn trước đây lộ hướng đông cảm thấy cả đời này bản thân sẽ không thể nào nói chuyện tử tế được với ba nhưng đến bây giờ hắn mới biết tính cách lộ lao ra không tốt nhưng không phải là người không biết thấu tình đạt lý ông cụ chỉ muốn con trai mình thay đổi ít nhất có thể lau sạch hai mắt có thể nhìn rõ thế giới này không phải lộ lao ra nhất định đánh hắn tâm trạng mới tốt chỉ muốn hắn thực sự có lòng thay đổi chỉ muốn có thể để lộ lao ra nhìn thấy sự thành tâm của hắn lộ lao ra căn bản sẽ không thể phạt hắn đáng tiếc đến hôm nay lộ hướng đông mới nhận ra đến hôm nay hắn mới biết ba hắn đối xử với hắn tốt thế nào chỉ cần hắn có thể tỉnh lộ cho dù có mất thêm một nửa mạng n ữ a c ũ n g đáng câu nói này chỉ có ba đẻ mẹ đẻ mình mới có thể nói ra điều đáng cười ở đây ba mẹ hắn có tốt như thế trước đây hắn đần độn ngu dốt ngớ ngẩn khi nghĩ rằng bản thân đã tìm được tình yêu đích thực lộ lao ra nghiêm mặt nói được rồi dù sao con cũng là một người đàn ông khóc lóc sức m ứ t còn ra thể thống gì nữa đứng dậy đi lộ hướng đông ngầm đầu nước mắt ràn rủa cả khuôn mặt hắn khóc giống hệt như một đứa trẻ lau mặt một cái ba con xin lỗi trước đây con đã làm nhiều việc khốn nạn như vậy cảm ơn ba luôn nhẫn nhịn con đến tận hôm nay chương một n r ă m tám m ư cho ba con một cơ hội đi cụ bà lộ lau giọt nước nơi khoe mắt có thể nhìn thấy cảnh tượng này của chồng và con trai trước đây bà chưa từng được nhìn thấy ba nói với lộ hướng đông được rồi mau đứng dậy đi biết lỗi là tốt sau này đừng hồ đồ tiếp tục phạm những lỗi lầm như trước nữa lộ hướng đông không dám động đậy nhìn ba mình lộ lao gia nói đứng dậy đi đã lớn từng n à y rồi con trai con vẫn còn đang đứng bên cạnh đây này con khóc lóc sức mướt thế này không sợ mất mặt à lúc này lộ hướng đông mới cảm thấy có chút ngại ngùng đứng dậy thực ra hắn không cảm thấy mất mặt con trai đã nhìn thấy lúc hắn còn mất mặt hơn thế này đã tính là gì lộ lao gia than thở một tiếng con đó có thể thực sự hiểu ra vậy chính là một việc quá tốt rồi sức khỏe của ông đã trải qua một trận thai bay vạ gió nhất định phải chịu tổn thương rất lớn dù thế nào cũng không thể nào so với trước đây được thế nhưng đến khi sống lại có thể nhìn thấy con trai của mình sửa đổi làm lại cuộc đời không còn hồ đồ nữa lộ lao ra cảm thấy như vậy rất đáng lộ hướng đông liên tục gật đầu trải qua chuyện lần này sau này con sẽ không hồ đồ nữa ba còn một chuyện nữa vài hôm trước con có đến trại tạm giam gặp dư viễn phạm cái thằng nhóc đó lộ hướng đông nghĩ đến dư viễn phảm chỉ có thể thở dài thực sự là một cậu nhóc tốt đúng một cái lộ lao ra hỏi nó cầu xin con giúp đỡ đúng không lộ hướng đông sợ lộ lao ra sẽ hiểu lầm nên vội vàng nói phải nhưng mà b à con không đồng ý nó con nói với nó người nó làm hại không phải là con có tha thứ cho nó không vậy thì phải hỏi b à cho nên có cứu nó ra ngoài hay không con không quyết định được nói thật tâm lý thằng bé đó đúng là quá cực đoan con cảm thấy để nó chịu chút trừng phạt cũng không sai nếu con cứ thế dễ dàng cứu nó ra ngoài thì nó chưa hẳn đã cảm thấy biết ơn cũng chưa hẳn hối cải những lời này của lộ hướng đông khiến trong lòng lộ lao ra càng thêm vui mừng yên tâm nó có thể nói những lời này là có thể thấy trong lòng đã thực sự kiểm điểm bản thân lộ lao ra gật đầu con nói đúng nó nên bị nhận trừng phạt tuổi con nhỏ nhưng lòng dạ lại quá xấu xa tuy rằng việc này cũng có liên quan đến hoàn cảnh trưởng thành của nó nhưng làm việc sai trái vẫn phải tự mình chịu trách nhiệm có điều nhớ đến tuổi nó còn nhỏ đợi đến trước phiên tòa xét xử còn đi qua lại qua lại một chút để thời gian chịu phạt ít nhiều giảm đi một chút lộ hướng đông gật đầu vâng lộ tu triệt đứng bên cạnh không nói gì đối với sự hiểu biết của cậu về cái tên dư viễn phán g đó nhiều như vậy cũng không thể khiến hắn biết ơn có lẽ còn càng thêm hận lộ ra có điều nó hận hay không hận cũng không sao cả dù sao tên tiểu tử đó cũng không thể lật lại biến cố nào nữa rồi lộ hướng đông sau khi bàn giao mọi việc rõ ràng cảm thấy cả người đều nhẹ nhõm ôm theo việc này trong lòng hắn đã kìm n é n mất mấy ngày rồi hắn cảm thấy hiện giờ nói chuyện khai thông với ba thật ra khá tốt làm sai thành thật thừa nhận càng giấu càng nhét càng không tốt sức khỏe của ba hiện giờ còn yếu nhưng dần dần bồi dưỡng sẽ tốt lên thôi sau này cả nhà vui vẻ bên nhau hắn sẽ không bao giờ làm loạn nữa về việc có lấy vợ hai hay không lộ hướng đông cũng nhìn thoáng hơn không sao cả lộ lao r a đưa tay gọi lộ tu triệt tiểu triệt tà con đến đây lộ tu triệt đi đến trước mặt lộ lao r a ông nội lộ lao r a kéo tay của cậu ba của con đã cố gắng sửa đổi rồi con cũng cho ba con một cơ hội được không lộ tu triệt cười cười ông nội cháu biết có điều vẫn là phải xem biểu hiện sau này của ông ấy thế nào đã chương một r ă m tám m ư cảm giác này rất tốt lộ hướng đông thầm nghĩ hắn ta nhất định phải cố gắng không thể tiếp tục giống những ngày vừa qua nữa sau này không làm việc thì thường xuyên về nhà bên cạnh ba mẹ và con trai có thời gian sẽ đưa cả nhà đi du lịch thời gian lâu rồi con trai cũng sẽ không còn làm vẻ xa lạ với mình nữa lộ lao ra cũng biết ân đ oán giữa hai ba con không dễ dàng gì có thể bỏ qua liền nói với con trai con nghe thấy chưa sau này đừng có đồng bột khinh suất nữa lộ hướng đông gật đầu lia liệm nói ba con có bài học kinh nghiệm lần này đã đủ rồi sau này không dám hồ đồ nữa hắn ta nào đâu dám lần này nửa mạng của ba đã bị ném vào rồi bài học kinh nghiệm này đã quá đủ rồi giờ mỗi lần nghĩ tới cảnh tượng ba nằm hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh hắn lại thấy kinh hồn bạc vía hắn không bao giờ dám hồ đồ nữa buổi trưa cả nhà cùng vui vẻ ngồi ăn một bữa cơm lộ lao ra ở trong bệnh viện mấy ngày liền đều không được ăn món gì ra hồn sau khi về nhà muốn ăn một bữa thật ngon nhưng cụ bà cứ liên tục quản thúc nói bác sĩ dặn dò cơ thể cần một chút đồ bổ không thể bồi bổ quá mức thức ăn vẫn nên thanh đạm là chính lộ lao ra vì chuyện này mà cãi nhau với cụ bà mấy câu có điều hai người già cho dù có cãi vã cũng khiến người khác cảm thấy rất thú vị ăn cơm xong lộ hướng đông đến công ty thời điểm này cho dù người khác có thể có ngày chủ nhật nhưng hắn lại không thể hiện giờ đang bàn bạc về một dự án thời cơ đã ở ngay trước mắt phải cố gắng hơn nữa lộ lao r a thở dài một tiếng hướng đông hiện giờ đúng là đã sửa đổi rồi cho dù tôi có nhắm mắt xuôi tay cũng ăn lòng trước đây lộ lao r a lúc nào cũng lo lắng bản thân mình chết sẽ không nhắm mắt chính là vì cái thằng con trai hồ đồ này lộ lao g a thực sự sợ sau khi mình chết tài sản của lộ g a sẽ bị thằng con phá hoại hết bà lộ mang thuốc mà lộ lao g a phải u ố n g đến nói cái gì vậy cái gì mà nhắm mắt với không nhắm mắt chúng ta còn có thể sống thêm vài năm nữa cơ tôi còn muốn nhìn thấy tiểu triệt kết hôn nữa còn muốn ôm chặt nữa lộ tu triệt nghe thấy những lời này khoe miệng khẽ giật giật kết hôn còn sớm lắm h ú hồ hiện giờ cậu còn thấy lo lắng cho bản thân mình sau này khó khăn lắm mới nhận được một bức thư tình kết quả người ta gửi cho mình một bức thư cảm ơn lộ tu triệt cảm thấy sau này chỉ nghiên đó đợi đến hai năm nữa cô ấy sẽ hiểu bản thân đối với cậu không phải là thích mà chỉ đơn thuần là cảm kích có lẽ sẽ vỏ đầu hối hận sự việc làm xáo trộn lộ ra trong nửa năm cuối cùng cũng đã kết thúc lộ hướng đông cũng hiếm có nhận được bài học từ trong việc này bắt đầu chuyển đổi theo phương hướng tốt không còn tùy tiện làm loạn với người phụ nữ khác nữa cũng không còn hồ đồ thực sự gặp phải vấn đề khó giải quyết không hiểu đã biết về nhà hỏi ba lộ ra cuối cùng đã đi vào thời kỳ tương đối mà nói khá n ê m dịu trong nhà không còn những việc phiền lòng việc học của lộ tu triệt tự nhiên nâng cao theo hướng tích cực tiến bộ cũng rất nhanh cuộc thi cuối tháng cậu cố gắng nỗ lực thi lọt vào top năm của cả lớp đứng thứ hai mươi chín toàn khối thứ bậc này khiến cho cô tống vui mừng đến nỗi cứ gặp người liền khoe đặc biệt gọi điện thoại đến lộ r a còn mời lộ hướng đông đến trường nhiệt liệt biểu dương lộ tu triệt nhà trường còn đặc biệt coi lộ tu triệt là một điển hình thông báo toàn trường khuyến khích học sinh toàn trường tích cực học tập bạn lộ tu triệt lấy cậu làm gương danh tiếng của lộ tu triệt trong trường đ ố n g chốc được đóng dấu lộ học thần kỳ thi nào cũng qua từ trong trường đi ra lúc bước đi lộ hướng đông cảm thấy bản chân mình như đang bay lỡ lửng cảm giác này thật sự thật sự không bình thường mà tốt rất tốt chương một n r ă m tám m ư sức mạnh của tấm gương mẫu trước đây đều bị giáo viên gọi đến phê bình đến nay con trai học giỏi rồi lộ hướng đông cũng có cảm giác trở mình sắp bước đến đỉnh cao của nhân loại vậy lộ hướng đông nhìn bản thân mình trong vởng ừ m đích thực nét mặt hưởng hảo vừa nhìn đã thấy gần đây vận khí không tồi cả trường đều đang biểu dương lộ tu triệt nhưng bản thân cậu hiện giờ lại không hề thấy vui túi g ầ m mặt suốt đoạn đường từ văn phòng trường về lớp sau khi ngồi xuống cậu thở dài một tiếng nằm b ò xuống bàn bất động nhạc thính phong liếc mắt nhìn cậu một cái không phải bây giờ cậu nên vui vẻ đắc ý à. lộ tu triệt ngừng đầu cả gương mặt vô cùng đáng thương cậu biết không hiệu trưởng lại muốn tớ làm một bản báo cáo cho đại hội toàn trường sắp tới báo cáo bản thân làm thế nào từ một học sinh hư trở thành một học sinh giỏi nhạc thính phong cười khả báo cáo ả ừ n cậu viết cho đàng hoàng lộ tu triệt túm túm tóc tại sao lại muốn tớ đi chứ người học giỏi nhất toàn trường rõ ràng là cậu mà việc như thế này nên tìm cậu chứ nhạc thính phong co n môi thớ đương nhiên là không được rồi tại sao nhạc thính phong như tớ gặp kỳ thi nào cũng đều đứng thứ nhất không có gì để so sánh cả huống hồ tớ không có lịch sử đen tối lộ tu triệt cậu không nên hỏi một lúc sau nhạc thính phong nói hôm nay tan học cậu đừng đưa tớ với thanh ti về nữa tại sao vậy chú du tới đón c h u n g tớ đi tham dự tiệc cưới của một người bạn cũ nào đó tóm lại là đi dự tiệc lộ tu triệt tủ h du nói ầm được thôi cậu nói xem tớ có lý do gì để từ chối hiệu trưởng viết cái báo cáo đó không nhạc thính phong lắc đầu không có lộ tu triệt nằm b ò ra bàn hầm hực một tiếng đến lúc tan học tâm trạng của lộ tu triệt vô cùng không tốt cậu vẫn thật không hiểu đám giáo viên và lãnh đạo trường đó tuyên truyền thì tuyên truyền tại sao lại còn muốn cậu làm cái báo cáo khỉ gió gì nữa làm cho cậu giống như một người ngoài hành tinh vậy tan học nhạc thính phong vừa ra đến cổng trường liền nghe thấy tiếng gọi trong trẻo của thanh t h i anh ở đây đưa mắt nhìn theo hướng âm thanh chỉ nhìn thấy chiếc xe của du d ự c đang đô bên đường thanh thi ngồi phía trước giơ tay ra vầy vây với cậu nhạc thính phong vầy vây tay với cô bé quay người nói với lộ tu triệt tớ đi đây lộ tu triệt móc móc miệng ừ chiều gặp mắt nhìn thấy nhạc thính phong cùng du d ự c vui vẻ rời đi tâm trạng này của lộ tu triệt không nói ra được sự buồn b ự c vừa quay người đã nhìn thấy t r ì n h yên vừa đi ra khoe miệng lộ tu triệt giật một cái muốn nhanh chóng trốn đi không ngờ lại bị đám chị em đi cùng chị n h i ê n gọi lại lộ tu triệt t r ư ớ c mừng cậu ha ha cảm ơn cảm ơn lộ tu triệt vừa hay đứng lại ngại ngùng nhìn chị n h i ê n gật gật đầu cậu lợi hại thật đấy thi tốt như vậy hôm nay giáo viên lớp tôi còn nói đến cậu nữa đấy mọi người ai l ấ y đều không ngờ tới trước kia cậu học hành kém thế mà bây giờ lại có thể đạt được thành tích ngày hôm nay thứ hai mươi chín toàn khối ả giỏi quá nếu tôi có thành tích như cậu thì tốt quá lộ tu triệt nuốt nước bọn lắc đầu không lợi hại gì không lợi hại gì bình thường Chỉ nghiên khua khua tay cậu đừng khiêm tốn thật đấy cậu rất lợi hại cậu không biết chính là bởi vì cậu và tôi hiện giờ đều đang dốc sức cố gắng cuộc thi nhỏ lần này của lớp chúng tôi thành tích của tôi cũng tiến bộ đó tuy rằng chắc chắn không nhiều bằng cậu nhưng tôi đã rất vui rồi cảm ơn cậu đã cho tôi động lực những lời này lộ tu triệt càng nghe càng cảm thấy lời của tên nhạc thính phong đó quả thật không đúng lắm đây rõ ràng là sức mạng của tấm gương mẫu đó chương một n r ă m tám m ư cậu ả n ánh sáng cậu là nguồn điện cậu là kỳ tích lộ tu triệt xoa xoa múi tôi khả việc này của tôi có thể để chị có động lực thi đấu vào một trường cấp ba tốt vậy tôi cũng rất vui trong lòng cậu thở dài hại dứt bỏ đi có thể làm tấm gương mẫu làm đèn chỉ đường cho người ta cũng không phải là chuyện mà người khác có thể tùy tiện làm giống như cái tên bất bình thường nhạc thính phong người khác nhìn vào cậu ta đều là ngưỡng vọng căn bản sẽ không coi cậu ta trở thành tấm gương và động lực bởi vì mọi người đều biết với cậu ta không gì có thể so sánh được tưởng tượng giống bạn đi một chiếc xe đạp so với hỏa tiễn có thể chạy bằng được không bạn muốn đuổi theo bạn đuổi theo kịp không người muốn lấy nhạc thính phong làm tấm gương mẫu cho mình căn bản là không có mọi người nhắc đến cậu ta đều chỉ biết chắp tay quý lễ như bây giờ sau khi mọi người thi xong lúc hỏi thành tích đều sẽ trực tiếp bỏ lơ cậu ta đó là thần đó bọn họ là đám người phạm muốn so sánh với cậu ta tìm đường chết sao mọi người đều không phải người cùng một thế giới cho nên tổng kết lại đó là lộ tu triệt cậu sẽ phù hợp hơn với tiêu chuẩn chuyên tâm dốc sức phản công của toàn thể nhân dân càng phù hợp hơn với mong l ợ i trong lòng của mọi người đối với bản thân cho nên lộ tu triệt trở thành tấm gương mẫu được mọi người truyền miệng hiện giờ toàn trường rất nhiều người đều lấy lộ tu triệt làm mục tiêu làm động lực t r ì n h y ê n chính là một trong số đó chỉ là cô gái này cho rằng bản thân đã quá quan tâm đến lộ tu triệt là thích thực ra đó căn bản là nhìn thấy khả năng của cậu nhìn thấy khả năng phản công của một cậu con trai bình thường sự quan tâm quá mức này không hề phải về mặt ý nghĩa thích thú đơn thuần giữa nam và nữ trí nghiên cười nói nếu thành tích của tôi vẫn ổn định tăng lên trước kỳ thi trung học vậy thì sau này khi thi vào lớp 10, thật sự là không có vấn đề gì rồi lộ tu triệt cảm ơn cậu nếu không phải nhìn thấy kỳ tích từ cậu tôi thực sự có thể đã từ bỏ lâu rồi cô càng nói trong lòng lộ tu triệt càng lạnh bước bởi vì những lời nhạc thính phong nói đều đúng rồi cậu có chút đau khổ nói học thì à chị đừng nói như vậy tôi thực ra cũng không có làm gì cả tôi làm những việc này đều là vì bản thân tôi chị nghiên bật cười cậu biết không trước đây tôi không dám tin một đại thiếu gia như cậu có thể học giỏi như vậy lại còn có thể khiêm tốn dễ gần như vậy tôi việc này chìm lắng một chút học tập lại từ đầu tính cách liền dần dần tốt lên nhiều nếu là trước đây tính cách của tôi vẫn thực sự rất xấu mọi người trong nhà tôi ai nấy đều rất ghét cái tính xấu của tôi trì nghiêm h Yên n túc nói cậu bây giờ rất tốt thật đấy may là có cậu nếu không tôi đã định mặc kệ thời gian còn lại tùy tiện vào một trường trung học nào đó hoặc là học thẳng vào một trường dạy nghề gì đó sự xuất hiện của lộ tu triệt khiến trì n h y ê n nhìn thấy ánh sáng trong thung lũng tối t ă m bởi vì thế nên mới có bức thư tình đó cậu khích lệ trì n h y ê n học tỷ cố lên bây giờ vẫn còn một thời gian nữa đến kỳ thi cấp ba tin rằng học tỷ nhất định có thể đố vào trường cấp ba tốt t r ì n h yên rất hưng phấn gật đầu nói cảm ơn cậu tôi sẽ cố gắng vậy học t ỷ tôi đi trước nhé tạm biệt tạm biệt hai người tạm biệt nhau giống như những người bạn cực kỳ bình thường không có nhiều ngượng ngập lộ tu triệt ngồi lên xe thở phao một hơi dài nói chuyện với con gái quả thật cảm thấy rất mệt khi n ã y cậu đặc biệt để ý đến t r ì n h yên lúc nói chuyện đều nhìn thẳng vào mắt đối phương khi t r ì n h yên nói chuyện với cậu ánh mặt quả thực sáng lung linh như lấp lánh phát quang vậy thế nhưng không có sự yêu thích không giống với ánh mắt của con gái khi tỏ tình mà nhạc thính phong nói chương một nghìn bảy trăm tám mươi sáu không sao thư tình sẽ ngày càng nhiều thêm t r ì n h y ê n khi nhìn thấy lộ tu triệt căn bản không hề có ý yêu thích mà đơn thuần chỉ là kính phục hơn nữa bạn giống t r ì n h y ê n ở trong tình huống bình thường lẽ nào không phản ứng hỏi cậu suy nghĩ thế nào rồi chúng ta có thể ở bên nhỏ không cậu giờ có thích tôi không thế nhưng không hề có những câu hỏi này chỉ nghiên đều không có cô ấy giống như thiếu nữ gặp được thần tượng của mình sau đó kích động vô cùng lộ tu triệt thở dài một tiếng vệ sĩ không nhịn được hỏi thiếu gia cậu làm sao vậy nãy giờ cậu cứ thở dài mãi tôi lộ tu triệt mở miệng đột nhiên không biết nên nói gì lẽ nào nói thiếu gia nhà anh nụ đào đầu tiên của thuở sinh bình còn chưa kịp nở đã bị húa tàn hay sao vệ sĩ đ o á n c h ứ n g hỏi thiếu gia cô gái khi n ã y vừa đứng nói chuyện với cậu ở cổng trường có phải thích cậu không cô ấy à lộ tu triệt xoa xoa cảm cứ cho là thích đi thích thần tượng vậy cũng là thích đúng không cậu gật đầu ừ m cho là vậy vệ sĩ bông vui mừng ây giả vậy thì phải chúc mừng thiếu gia rồi tôi đã nói rồi mà thiếu gia nhà chúng ta đẹp trai ra thế lại tốt bây giờ học tập lại giỏi như vậy nhất định có nhiều người thích đặc ợ i khi đến l ê biệt là hiện giờ lộ tu triệt học tập tốt lên đối với bọn họ mà nói vì thế mà cảm thấy vinh hạnh lộ tu triệt cảm thấy ây câu nói này có lý đấy chứ bây giờ mới lớp bảy đã tính là gì cậu b ẹ o trai có tiền học giỏi tuy rằng còn kém nhạc thính phong nhưng không thể không thấy rõ tất cả nữ sinh đều yêu c ậ u ở điểm đó lớn thêm một chút nữa tình hình này nhất định có thể chuyển biến tốt đúng nhất định có thể lộ tu triệt ngay lập tức tự tin trở lại tâm trạng cũng tốt lên đôi chút có điều còn có một việc phiền lòng vô cùng lộ tu triệt thở dài lôi vợ và bước ra cắn đ ầ u bút trong lòng t h ầ m chửi hiệu trưởng từng chữ từng chữ bắt đầu viết báo cáo thầy ấy thật là tha rằng làm một trăm câu hỏi toán chứ không chịu viết cái thứ này trong buổi tiệc cô dâu chú rể đang cầm theo ly đến từng bàn mời rượu thanh thi và nhạc thính phong ngồi bên tay phải của du rực đôi đuôi trước mặt nhạc thính phong không hề được động đến đĩa cũng rất sạch sẽ chỉ uống hai ngụm nước đĩa trước mặt thanh thi có hai miếng rau xanh một miếng thịt gà cắn một chút cô bé mí môi vốn t h i u nói ba ơi con muốn về nhà cùng mẹ ăn mì thức ăn trong bữa tiệc này quá khó ăn du rực xoa đầu cô con gái nhỏ cục ưng ba cũng muốn lắm đây là một trong số những người anh em trước đây cùng làm chung nhiệm vụ khi anh vừa tham gia vào cục c ă n đ ì n h khi bọn họ thực thi nhiệm vụ đều vô cùng nguy hiểm sau này lần lượt người thì gặp chuyện người thì chết đến nay những người đó chỉ còn lại du rực và chú rể ngày hôm nay cho nên anh ta kết hôn du d ự c nhất định phải đến người anh em này của anh trong lúc làm nhiệm vụ bị đ ứ t mất một chân sau này không thể ở lại cục an ninh nữa liền chuyển qua hậu cần có điều lựa chọn khách sạn này đúng là sai lầm mà h ú ố n g hồ miệng bọn họ đã sớm được nuôi quen rồi nào còn có thể ăn được thức ăn khó nuốt thế này thanh ti xoa xoa bụng ba con đói du d ự c đau lòng cục cưng uống một chút sữa đi cố nhịn thêm chút nữa hai người họ mời rượu xong ba sẽ dẫn con ra ngoài ăn đồ ăn ngon c h ư ơ một nghìn bảy trăm tám mươi bảy một mình ba cháu uống say cả ba người nhà cháu sẽ nguy hiểm nếu không phải là hôn lễ của bạn cũ du dực đã sớm mặc kệ bỏ đi rồi căn bản cũng sẽ không đến tuy rằng anh với người bạn cũ này đã rất lâu rồi không liên lạc nhưng nghĩ đến những ngày tháng kề vai chiến đấu năm đó du dực lại cảm thấy hôn lễ lần này không đi không được t h ú h ổ khi đó chú rể đã cứu anh một mạng ân tình này phải trả du dực cảm thấy bản thân đến đây có chút không tốt suy cho cùng một người đàn ông ưu tú như anh lỡ như lại có một cô gái nào mê mội tới tiếp cận anh vậy thì phải làm sao hơn nữa ở trong hoàn cảnh này vẫn cực kỳ dễ bị chuốc rượu cho nên du dực liền nghĩ cứ đưa hai đứa nhỏ đến đây là được rồi nếu thực sự có ai đó mê mội qua dây anh liền ôm cô con gái yêu vào lòng ông đây đã có vợ con lớn rồi lỡ như bị c h ú ố c rượu nhạc thính phong đứng lên phía trước chú của cháu phải lái xe đưa bọn cháu về trường cho nên hôm nay anh dẫn hai đứa nhỏ đến chính là đặc biệt để chúng làm vệ sĩ cho anh rất nhanh sau đó cô dâu chú rể đã mời rượu đến bàn của bọn họ nhìn thấy du rực chú rể vui mừng ôm chầm lấy anh chú rể giữ lấy bả vai của du rực tôi còn tưởng anh không đến cơ sao anh lại ngồi đây đi đi đến bàn chính ngồi du d ự c cười nói đừng đừng tôi ngồi đây rất tốt hôm nay là ngày thành hôn của cậu sao tôi có thể không đến sao lúc anh đến hôn lễ đã diễn ra anh không đi lên phía trước mà dẫn hai đứa nhỏ tìm một b à n trống để ngồi du d ự c lấy lì xì đỏ đã chuẩn bị từ trước ra đưa cho chú rể chúc mừng hai người trăm năm hòa hợp một chút lòng thành cô dâu đứng bên cạnh nói một câu cảm ơn sau đó nhận lấy lì xì lúc cầm lấy lì xì cô dâu nghĩ thầm trong lòng lì xì、si、thế này cũng quá mỏng rồi người này chắc không phải chỉ để một tờ tiền giấy đ ấ y chứ cho nên ánh mắt nhìn du rực có đôi phần không tốt lại nhìn thấy bên cạnh anh còn dẫn theo hai đứa nhỏ ngay lập tức không vui keo kiệt như vậy lại còn dẫn theo hai đứa nhỏ đến đây còn có mặt mũi không vậy chú rể căn bản không hề chú ý đến việc này anh ta nhìn thấy du rực liền vui mừng đến n ỗ i hai mắt đỏ hoe chỉ có những người như bọn họ cùng nhau kề vai sát cánh chiến đấu cùng vào sinh ra tử mới biết được tình cảm này quan trọng nhiều thế nào trước khi hôn lễ bắt đầu anh ta đã đặc biệt tìm trong danh sách khách mời không hề nhìn thấy du d ự c anh ta còn nghĩ hôm nay du d ự c sẽ không chuẩn bị đến nữa cơ trong lòng rất thất vọng anh ta nói lì si này tôi không khách sáo với anh nữa sau này khi cậu kết hôn nhất định phải nói với tôi du d ự c ôm lấy thanh thi con tôi đã lớn thế này rồi cậu nói xem tôi đã kết hôn chưa thanh ti phối hợp gật đầu chú rể xương sở cười ha hả nói thật ngại quá ngại quá tôi tự phạt một ly thanh ti thông minh nói chú ơi nếu chú muốn tặng lì xì mẹ cháu sắp sinh em trai rồi đến lúc đó chú có cơ hội rồi chú rể ha hả cười lớn xoa xoa đầu thanh ti được được cái này nhất định phải tặng đợi em trai cháu ra đời nhớ nhất định phải nói cho chú đấy nhé cô dâu vừa nghe đến đây sắc mặt lại càng không tốt chú rể trái lại tâm trạng lại càng tốt hơn hai anh em chúng ta suốt những năm gần đây đều không tụ họp nào hôm nay tôi kết hôn anh nói thế nào cũng phải uống cùng tôi hai ly thanh ti ngăn cản chú ơi không được ba cháu phải lái xe đưa chúng cháu về trường nữa không thể say rượu khi lái xe một mình ba say rượu cả ba người nhà cháu sẽ nguy hiểm câu nói này chọc tất cả mọi người có mặt ở đó đều bật cười ha h a du dực thầm gật đầu xem xem ưu điểm của việc dẫn theo vệ sĩ chương một nghìn bảy trăm tám mươi tám ngày thành hôn vui vẻ một chút lát nữa du dực phải lái xe đưa hai đứa nhỏ về trường học rượu này dù nói gì cũng không thể uống anh nói hôm nay thực sự không thể uống hay là tôi lấy trà thay rượu sau này đến khi cậu có thời gian hai chúng ta sẽ tụ tập riêng nếu đổi lại là người khác chú rể nhất định sẽ nói gì cũng phải uống nhưng du rực còn có hai đứa nhỏ nên anh ta vui vẻ gật đầu được hôm nay đành tha cho anh hôm khác tụ tập cậu nhất định phải tự phạt ba ly du rực gật đầu không thành vấn đề cô dâu nhìn du rực trong lòng thực sự bực bội bề ngoài rất tuấn tú lịch sự tại sao làm việc lại keo kiệt bủn xỉn như vậy quan hệ tốt tốt còn cầm đến cái lì xì mỏng quẹt như thế lại còn dẫn theo hai đứa nhỏ thêm ăn thêm uống vẫn còn nghĩ đến việc sau này sinh con bảo bọn họ đến tặng lì xì đúng là không biết xấu hổ vốn dĩ cô ta vẫn muốn giữ bộ mặt khách khí nhưng mắt nhìn thấy chồng mình cứ lôi kéo du rực nói này nói nói kia không định dừng lại phía sau vẫn còn hai bàn người nhà của cô ta cô ta cũng nản phải tiếp tục giữ bộ mặt khách khí nữa kéo chú rể một cái dù sao cũng không uống rượu cũng đừng uống nữa đi thôi đằng sau vẫn còn mấy bàn n ư ớ kia làn da của chú rể màu đồng cổ uống rượu vào cả khuôn mặt đều đỏ hửng mặt mũi cân đối thật ra là một người khá có khí khái của đàn ông chỉ là lúc đi sẽ phát hiện chân trái của anh ta bị t h ọ t nếu không cũng sẽ không đợi đến giờ mới kết hôn tính cách của chú rể ngay thẳng p h o n g khoáng không để ý đến suy nghĩ nhỏ nhen của cô dâu kéo du rực nhất định không đi anh ta nói vội vàng cái gì chứ anh và du rực bao nhiêu năm rồi mới gặp lại nhau hiếm lắm mới gặp được nhau anh rất vui em đợi anh một lát dù sao cũng không vội cô dâu kéo cánh tay của anh ta nói cái gì mà nói có gì đáng nói đâu người bên nhà mẹ em vẫn còn đang chờ kia kìa anh không nhìn thấy ả không khí bông chốc trở nên ngượng ngập phù dâu đứng sau cô cầm lì xì vội vàng nói ngày đại hỉ bạn bè cố gặp nhau nhất định là xúc động hay là qua mấy bản còn lại mời rượu trước rồi quay lại nói chuyện chú rể không muốn cãi nhau với cô dâu trong lúc này hôn nhân đại sự cả đời là chuyện ưu tiên hàng đầu ai muốn làm h ồn ào chứ thế nhưng những loài đó của cô dâu khiến chú rể thực sự không thể nào hiểu được đây là chiến hữu cùng vào sinh ra tử với anh ta những người khác có thể sánh bằng sao huống hồ chiến hữu đang ở bên cạnh người ta bận bịu i như vậy cũng đặc biệt đến đây tham dự hôn lễ vậy mà vợ của anh ta lại còn tức giận với người ta việc này thực sự làm cho chú rể mất mặt anh ta trầm mặt xuống nói không nhìn thấy người nhà em quan trọng lẽ nào bạn anh không quan trọng à cô dâu trận t r ừ n g mắt nói anh nói cái gì anh nói lại một lần nữa cho em phù dâu vội vàng kéo cô ta lại được rồi được rồi chị họ chị nói lớn tiếng như vậy làm cái gì đây là hôn lễ của chị đó cô dâu tức giận đến nỗi lớp trang điểm dày cộp cũng không thể nào che đậy được sự gớm ướp của cô ta nếu không phải là phù dâu kéo chặn lại thì cái tư thế đó của cô ta dường như muốn đánh nhau với chú rể du rực cảm thấy cô dâu hình như rất ghét anh nhưng anh cũng thật không thể rõ là vì tại sao nếu là bình thường du rực nào có nhẫn nhịn nhưng hôm nay là hôn lễ của người anh em của mình anh không muốn làm lớn chuyện liền vô vô vai người anh em được rồi dù sao hôm nay cũng không thể uống rượu cùng cậu được cậu cứ đi bận việc trước đi cuối tuần này nếu cậu có thời gian thì ra ngoài chúng ta tụ tập thanh thi và nhạc thính phong nhìn nhau một cái cả hai đứa nhỏ đều cảm thấy tính khí của ba hôm nay thật tốt chú rể cả gương mặt tay náy xin lỗi anh rực cuối tuần này tôi đền tội với anh du rực vừa cười vừa nói đền tội cái gì chứ mau đi đi ngày lại hỉ vui vẻ một chút t r ư ơ n g một nghìn bảy trăm tám mươi chín hay là hôn lễ này tôi không làm nữa chú rể thở dài một hơi một bên là vợ một bên là chiến hữu cũ anh ta thật sự khó xử giữa hai người chú dễ nhìn cô dâu một cái lắc lắc đầu khuyết điểm của người vợ này thật ra anh ta biết rõ yêu cái lợi trước mắt có đôi khi không có quy tắc trật tự gì lúc đầu anh ta không đồng ý nhưng người lớn trong nhà đều nói anh ta ở cái tuổi này rồi đừng có kén chọn nữ diện mạo cô dâu bình thường d a cảnh trong sạch lại không phải quá xấu vậy là được rồi dẫu sao có thể chọn ra nhiều điểm tốt người nhà cứ thay phiên nhau khuyên nhủ cho nên chú rể cứ thế đồng ý cô dâu hất tay cô phủ dâu ra hằm hằm c h ừ n g mắt nhìn chú rể chiến hưu cái quái gì anh vẫn còn coi như bạo bối chẳng phải chỉ là một kẻ mặt dày đến đây thêm ăn thêm uống hay sao chưa đi được mấy bước cô dâu đã nói những lời này giọng nói cũng không thấp dường như là cố ý để du rực nghe thấy du rực thực sự đã nghe được những lời đó thanh thi và nhạc thính phong cũng nghe được không ít những người xung quanh cũng nghe được dồn dập nhìn về phía du Dực. sắc mặt du Dực không đổi anh thở dài cái bàn này có nên đập hay không có nên hay không đây bỏ đi anh biết hôn lễ của chiến hữu không dễ dàng gì nếu anh thật sự làm loạn ở buổi tiệc này bản thân hả giận nhưng chiến hữu thì sao kết hôn hay là không sau này quan hệ vợ chồng há chẳng phải sẽ có vướng mắc hay sao cơn tức giận này dù có tính toán cũng không phải bây giờ thanh ti nghi hoặc hỏi du Dực. ba ơi con ăn một miếng thức ăn anh thính phong chưa ăn gì cả ba cũng ăn hai miếng chúng ta như vậy được coi là thêm ăn thêm uống ạ câu hỏi này những người ngồi cùng bàn đều nghe thấy sau đó nhìn vào đĩa của ba người họ lúc này mới phát hiện người ta thực sự chưa ăn đặc biệt là cậu thanh niên đẹp trai kia trên đĩa sạch sẽ đến mức có thể làm gương soi như vậy bị gọi là đến thêm ăn thêm uống vậy bọn họ coi là gì chú rể vừa tức vừa buồn sắc mặt càng thêm đỏ ử n g anh ta kéo mạnh cô dâu một cái đi lên phía trước vài bước em rốt cuộc muốn làm cái gì cô dâu luôn cảm thấy bản thân mình gả cho chú rể ít nhiều bị thiệt thòi gia cảnh cô ta thường thường bập trung lại là công nhân viên t r ư ớ c nhà nước còn chú rể thì sao tuy công việc khá tốt nhưng một chân anh ta có vấn đề nói khó nghe một chút chính là một kẻ t à n phế nửa người cô ta rõ ràng là một cô gái trẻ mặt mũi cân đối chân tay đầy đủ gia cảnh cũng coi như không tệ gả cho anh ta chẳng phải là thiệt thòi hay sao cho nên trước mặt chú rể không tránh khỏi cảm thấy có chút hơn người một bậc bất cứ việc gì đều do cô ta nói làm chủ yêu cầu trước khi cưới trước đây chú rể đều không nghi ngại gì đều đã đáp ứng hết cho cô ta đến giờ mới là lần đầu tiên anh ta dám hạnh huệ lại cô ta cô ta vốn đã chê bai du rực đưa lì xì ít đến lúc này lại càng tức giận hơn dây da nói làm gì anh nói làm gì bạn của anh đó cái thứ gì không biết keo kiệt bùn xịn cầm đến một ít tiền lừa ăn lừa uống lại còn đi một dẫn thêm hai còn muốn sinh con bắt chúng ta đến tặng lì xì anh ta có biết xấu hổ không vậy chú rể tức giận đến nôi mắt hai mắt đều đỏ đau tức giận nói em câm miệng lại cho anh em còn chưa xem em đã biết lì xì ít tiền à cho dù anh ấy có không tặng một đồng nào đã đến đây cũng là chiến hữu của anh Quan hệ giữa bọn anh bọn không hệ phải cái h nhất hiền lành chút, không. thêm không thì cho anh nghề anh ỉ đem vài đồng tiền để đo được, đã em Em em một mặt vài là càng tiền lại tiêu nói biết, rồi, nên nếu căng, nếu nếu không tốt rất sao? Cô c dâu hôn h ô này n lễ em k g làm nữa. c á i gã bạn nghèo kết sắc của anh đó l y xì、si、của anh ta nhẹ giống dám vậy đó bên trong chắc chắn chỉ có một tờ tiền liền giấy em thèm vào cái thứ chó mèo gì thật coi chỗ này nhà tôi muốn đến xin cơm đều được à. chú rể cuối cùng không thể chịu đựng thêm được nữa dáng một cái b à n thai xuống cầm m ồ ộ n t r ư m c 1790, được không kết hôn thì không kết hôn chú rể quyết không thể khoan nhượng cho người hạ nhục chiến hưu đã từng vào sinh ra tử với mình những người chưa từng trải qua những việc như thế không thể nào hiểu được cái giao tình cùng sống chết này đáng quý biết chừng nào cho dù bọn họ đã nhiều năm liền không liên lạc cho dù bọn họ có thể đến lúc chết cũng không thể gặp lại nhau thế nhưng những thứ đó qua đi những năm tháng tràn đầy sức sống lắng động sẽ mãi mãi không thể phai m à u chỉ cần đối phương cần anh ta vẫn có thể dũng cảm chiến đấu không màng tới bản thân cô dâu bị đánh đến xứ người đầu lệch về sang một bên hoa đội đầu đều rơi lả tả mãi một lúc lâu mới phản ứng lại ôm một bên mặt sưng vì bị đánh nhào về phía chú rể liền đánh lẫn nhau anh dám đánh tôi chỉ vì một gã chiến hữu lâu năm không gặp anh lại dám đánh tôi chú rể hai chân bất tiện không chú ý bị móng tay của cô dâu cào một đường lên mặt anh ta thực sự không thể chịu nổi một tay đẩy cô dâu ra cô xem cô hiện giờ giống cái gì rõ ràng là giống một con điên hai người bên này cãi nhau làm gây ra tiếng ồn không nhỏ không ít người đều đã nhìn thấy phù dâu và người nhà hai bên đều vội vàng chạy về phía đó cô dâu bị đẩy ngã xuống đất bị t r è o chân cô ta chỉ vào chú rể gào thét tôi nói cho anh biết tôi không gả cho anh nữa hôn lễ này không làm nữa anh cứ chờ cả đời này không lấy được vợ đi chỗ mặt bị cào rách ra của chú rể máu d ư ớ m ra ngoài đau rát anh ta cũng thật sự không thể chịu nổi cái dáng vẻ này tiền tiền tiền trong đầu toàn bộ đều là tiền trước khi kết hôn đòi nhà đòi xe đòi bộ ba đồ trang sức vàng những thứ này đã coi như bỏ qua rồi anh ta là một người đàn ông anh ta phải cho nhà gái những thứ này anh ta cắn răng mua rồi nhưng cô ta còn không biết thỏa mãn đòi mua bảo hiểm cho ba mẹ cô ta em trai cô ta mua nhà cũng đòi anh ta giao tiền ra những việc này anh ta có thể giúp đỡ sau này kết hôn rồi sẽ là người một nhà anh ta không phải là một người quá coi trọng tiền bạc anh ta ít nhiều có thể giúp ba mẹ anh ta cũng nói nhẫn nhịn một chút kết hôn rồi sẽ thành vợ của anh ta sau này sẽ biết gần gũi thân thiết những việc này bảo anh ta nhịn anh ta đều có thể nhịn được cơ thể anh ta có khuyết điểm những cô gái bình thường ở bên anh ta ít nhiều sẽ cảm thấy thiệt thòi anh ta biết anh ta có thể hiểu cho nên anh ta vẫn luôn nhịn anh ta mong rằng sự nhượng bộ của mình có thể đổi lấy một cục diện em dịu cho mọi người thế nhưng những việc khác anh ta đều có thể nhịn còn việc liên quan đến du rực anh ta không thể chú rể nắm lấy bông hoa đang cài trên ngực ném mạnh xuống đất được không làm thì không làm cô dâu bỗng sững sờ không ngờ chú rể sẽ nói ra câu nói này anh ta lại dám nói ly hôn sao cô dâu luôn cảm thấy người như chú rể lấy được cô ta đó thực sự phải đột nhang mà tạ ân rồi còn phải dỗ dành cưng nựng cô ta không ngờ đúng ngày kết hôn anh ta lại dám ra tay đánh cô ta còn nói ly hôn cô dâu tức giận đến nỗi mặt mày biến sắc anh được được không làm hôn lễ hôm nay không làm nữa gả cho một thằng quẹ như anh tôi đã không thèm chê rồi anh lại còn dám đánh tôi à trần phong anh nghĩ rằng ngoài tôi ra còn có thể có cô gái nào tốt gả cho anh sao hiện giờ cô còn có rất nhiều sức mạnh cô ta cảm thấy cho dù chú rể có nói ra những lời này thế nhưng cô ta có chỗ dựa nên không sợ gì bởi vì cô ta biết ba mẹ bên nhà chú rể chắc chắn sẽ không đồng ý đến cuối cùng vẫn là phải xin lỗi cô ta vẫn là phải cầu xin cô ta kết hôn cô ta không sợ lần này cô ta nhất định phải làm điệu làm bộ thật nhiều tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho anh ta không đổi cái gã chiến hữu nghèo kết i sắc kia đi không xin lỗi cô ta không mua nhà cho cô ta hôn lễ này cô không làm nữa cho bọn họ vội chết đi chương một nghìn bảy trăm chín mươi mốt con gái tôi gả cho cậu cậu nên đốt nhang mà tạ ơn đi ba mẹ hai bên và một số người thân đều chạy tới gần mẹ của chú rể trần phong vừa nhìn thấy cô dâu đang ngồi dưới đất một nửa mặt sưng đỏ nhìn con trai bà thì tức giận đùng đùng vừa nhìn đã biết xảy ra chuyện bà vội vàng hỏi đang yên lành thế sao lại xảy ra chuyện gì vậy ba mẹ cô dâu nhìn thấy con gái mình bị đánh sắc mặt đông trở nên khó coi rốt cuộc là có chuyện gì cô dâu d ư ỡ n cổ họng gào khóc ba mẹ con không kết hôn nữa hôn lễ này không làm nữa anh ta vì một gã chiến hữu nghèo kiết sắc mà lại dám đánh con hu hu hu ngay đ ạ i hỉ cô dâu chú rể làm âm ỉ khách khứa có mặt ở đó ai nấy đều không ăn nữa tất cả đều nhìn qua phía đó du dực và hai đứa nhỏ cũng đã nhìn thấy nhạc thính phong cầm cốc nước trắng lên uống một ngụm thản nhiên nói xem ra hôn lễ này không thành rồi du dực xoa xoa đầu con gái yêu đúng đấy trong lòng anh có chút phiền muộn có lẽ anh không nên tới đây có điều cô dâu này cũng thật là quá không tốt rồi cưới cô ta rồi sau này phiền phức sẽ càng nhiều có lẽ không cưới cũng là một việc tốt cô dâu đang đứng trước mặt ba mẹ cô ta thêm mắm thêm mối nói du dực quá đáng nhiều thế nào nói trần phong khốn nạn nhiều thế nào lại vì một gã chiến hữu cũ mà không nghề mặt cô ta số、so、cô ta vừa gào vừa thét lại còn đánh cô ta ba mẹ hai người thấy rồi đấy mặt của con thế này đều là do anh ta đánh hôm nay là là ngày thành hôn trước mặt bao nhiêu người như thế này anh ta lại đánh con hu hu hu thế này còn ra thể thống gì nữa sau này há chẳng phải sẽ đánh con đến chết hay sao mẹ cô dâu chỉ trần phong gầm thét mấy người nhà cậu rốt cuộc muốn làm cái gì hôm nay là ngày gì người nhà gái chúng tôi còn đang ngồi đây này cậu nói ra tay liền ra tay phản rồi sau này con gái tôi chẳng phải sẽ bị cậu ư ớ c hiếp đến chết hay sao ba cô dâu cũng mang theo con gái tôi xinh đẹp trẻ trung công việc tốt nhân phẩm tốt bình thường có bao nhiêu người muốn theo đuổi c ư ớ i về gả cho một người tàn tật như cậu cậu đã không biết cảm kích lại còn dám động tay cậu cho rằng cậu là cái thá gì tôi nói cho cậu biết hôn lễ hôm nay nhà chúng tôi không làm nữa cả nhà ông ta đều cảm thấy trần phong lấy được con gái yêu của ông ta đã là vận may ông trời bàn cho cảm thấy hơn người một bậc cho nên lúc nói chuyện vây mặt hất hàm nói đến điều đó khiến người khác thực sự rất chán ghét thanh ti h nhỏ giọng nói với du d ừ n g ba con thấy chú ấy vẫn là không nên kết hôn với cái gì đó cả nhà gì ấy đều rất hung dữ du rực cười vỗ vỗ thanh thi đúng anh vốn muốn rời khỏi đây nhưng xảy ra chuyện này vẫn phải xem thêm một chút dù sao việc xảy ra cũng là vì anh dù cho trần phong có lấy người phụ nữ a kia nữa không anh không thể để trần phong thiệt thòi ba mẹ trần phong nghe thấy đối phương nói con trai mình tàn tật bọn họ cũng tức giận nhưng hôn lễ này không thể không làm được đúng không chỉ có thể nhẫn nhịn trước nói xui ra trước tiên đừng nóng vội hôn lễ này đã làm được một nửa rồi nào có thể không tính được chúng ta hãy bình tĩnh lại từ từ rồi nói ba mẹ cô dâu lạnh lùng h ừ n g một tiếng rồi nói nói cái gì mà nói còn gì để nói nữa đâu con trai bà lợi hại quá cả quảng trường nhiều người thế này mà còn dám đánh con gái tôi ai biết sau này cậu ta còn có thể làm ra những việc gì nữa mẹ trần phong vội vàng hỏi con trai trần phong à, chuyện này rốt cuộc là thế nào hai đứa lúc trước chẳng phải vẫn rất tốt sao gương mặt trần phong lộ rõ vẻ mệt mỏi suy sụp anh ta nói mẹ con xin lỗi hôn l ễ này con không thể làm nữa anh kết hôn vốn là để ba mẹ yên tâm cũng cảm thấy bản thân đã lớn tuổi rồi nên kết hôn rồi nên có một gia đình rồi chương một nghìn bảy trăm chín mươi hai cưới cô ta đối với con là một sự hành hạ cả đời thế nhưng mấy tháng liền tìm hiểu đối anh ta cảm thấy là thời gian mệt mỏi nhất cuộc đời này còn mệt mỏi hơn cả thời gian ngàn cân treo sợ tóc súng đạn như mưa ngày trước trần phong vẫn luôn nhẫn nhịn trước đây anh tự nhủ bản thân có lẽ sau khi kết hôn cô ấy sẽ tốt lên nhưng mãi đến tận bây giờ anh ta mới hiểu rõ người phụ nữ như thế này cả đời sẽ không thể nào thay đổi được cũng là khi nãy anh ta đã hạ quyết tâm hôn lễ này không làm nữa nếu không kết hôn xong anh ta chỉ có thể đau khổ hơn mẹ trần phong bị dọa lập tức nắm chặt tay anh ta con nói gì ngốc n g h ế c vậy cái gì mà không thể kết hôn tiệc đã làm rồi trần phong nói nhưng giấy đăng ký kết hôn còn chưa lấy hiện giờ trần phong rất vui mừng may là nhà gái bên đó một mạch kéo dài muốn cái này muốn cái kia không chịu lấy giấy đăng ký kết hôn trước rồi mới làm tiệc nói là sợ bên này nghĩ rằng gạo đã thành cơm không chịu bỏ công sức ra để làm tiệc một mực bắt trần ra làm một tiệc cưới thật long trọng mới chịu đăng ký kết hôn kết quả bây giờ trần phong lại cảm thấy may mắn vì chưa lấy đăng ký kết hôn nếu không sẽ càng phiền phức mẹ trần phong kéo lấy tay con trai thấp giọng nói con trai mẹ biết con ất ức nhưng mà con có thể nhịn một chút đi bà cũng không thích cô con dâu này con trai bà chân bị tật nhưng nó không phải bị bẩm sinh vết thương trên người nó đều là vị đất nước này vì để bảo vệ nhiều người hơn mới rơi vào hoàn cảnh tàn tật trong mắt bà con trai là niềm tự hào của bà là anh hùng bà không thể chịu được con dâu cứ luôn miệng nói những lời sỉ nhục người khác như con trai mẹ là người tàn tật con ở cùng anh ta chính là bông hoa nhài cắm b ã i phân c h â u cả nhà mẹ nên vui mừng đi thế nhưng con trai đã không còn nhỏ tuổi nữa thực sự phải kết hôn rồi nếu không sau này phải làm sao ba trần vẫn đang trong đám người nhà cô dâu còn đang cãi vã nói xin lỗi hy vọng bọn họ có thể bình tĩnh n g u i giận trần phong nói với mẹ mẹ con không muốn nhẫn nhịn cả đời con không muốn cả đời này phải ở cùng một người vợ đến đối với con đối với mọi người không hề có sự tôn trọng căn bản con không dám nghĩ đến nếu như con thật sự lấy cô ta về rồi sau này sẽ phải sống những ngày tháng như thế nào nhưng mà nhà xe đều đã mua rồi mẹ trần đã giao động nhưng xe nhà đều viết tên của hai đứa hơn nữa trước đó còn tốn bao nhiêu tiền nghĩ đến bà lại đau lòng trần phong nói mẹ sau này con sẽ lại kiếm tiền nhưng nếu thật sự kết thân với nhà bọn họ vậy thì chẳng khác nào nuôi một đám côn trùng hút máu mẹ trân nhìn sang phía nhà gái còn đang tức giận nhốn nha nhốn á o hỏi con con quyết định rồi quyết định rồi ba mẹ nhà gái ồn ào nói việc này không thể thương lượng không cưới nữa không có con trai nhà ông con gái tôi cũng có thể tìm thấy người tốt hơn nữa cái đức hạnh đó của con trai ông bỏ lỡ mất con gái tôi cả đời này nó đừng hỏng lấy được vợ cả nhà bọn họ đến giờ vẫn cho rằng trần gia tuyệt đối không nỡ bỏ con gái họ bọn họ đã v ô cùng tiêu căng ngạo mạ bước người nhà trần gia phải xin lỗi họ chủ động tặng đồ cho bọn họ ba mẹ trần phong cắn răng nhẫn lại xui ra ông sao ông lại nói vậy chân con trai tôi đúng là có chút khuyết điểm nhưng đó là vết thương vinh quang ông bất nói giúp tôi cái gì mà vinh quang không vinh quang cậu ta chính là một kẻ tàn phế một thằng què là cái thứ vô dụng ba trần dù tính tình có tốt thế nào đi chăng nữa cũng nổi giận câu nói này của ông quá quá đáng rồi nếu ông đã không coi con trai tôi ra gì tại sao ban đầu lại đồng ý làm gì chương một nghìn bảy trăm chín mươi ba che ông đây nghèo hèn không thể nhịn khuôn mặt ba mẹ cô dâu thoáng qua c h u ô n ngượng ngùng út ú t mở mở một hồi hất căm hất mũi lễ trời ướn mặt nói lúc trước chẳng phải là thấy con trai ông cũng đối xử tốt với con gái tôi nghĩ con trai ông là một người hiền lành thật thà nhưng ai mà ngờ được đúng ngày kết hôn cậu ta lại để lộ ra bộ mặt thật coi như trước đây chúng tôi mù mắt cô dâu đứng phía sau giật giật áo của ba cô ta ba cô ta ngầm hiểu không thể nói những lời quá độc nếu không bọn họ không đến cầu xin cũng không hay cho nên ông ta gần như ba thí nói con gái tôi là một người lương thiện nhưng thân làm ba mẹ chúng tôi tuyệt đối không thể d ư ơ n g mắt nhìn nó bị ức hiếp tôi nói cho mấy người biết nhất định phải bắt trần phong quỳ xuống dập đầu xin lỗi con gái tôi trước mặt mọi người đuổi cái tên chiến hữu khốn nạn đó ra ngoài nếu không đến nói chuyện cũng không cần nói nữa ý tứ như vậy là đã rõ rồi dập đầu xin lỗi trước đuổi cái tên chiến hữu nghèo đi sau đó chúng ta mới có thể nói chuyện nếu không thì không cần phải nói gì nữa cả nhà bọn họ đều nghĩ nói những lời này ra trần gia nhất định sẽ đồng ý dù sao bọn họ cũng không lỡ trống mắt nhìn cô con dâu sắp vào đến nhà mình lại chảy mất đúng lúc cả nhà bọn họ còn đang đắc ý đợi trần gia cúi đầu xin lỗi vậy không cần phải nói chuyện nữa trần phong đi đến bên cạnh ba mẹ trần m g ậ u đồng cổ trên khuôn mặt lạnh lùng ánh mắt kiên định không còn vẻ ngấm ngầm chịu đừng và lo lắng lúc trước nữa anh ta vốn không phải là một người di dư thiếu quyết đoán nếu không phải vì kiên n g h ề ba mẹ bản thân anh ta dù có nói gì cũng sẽ không lấy loại phụ nữ như vậy du rực từ xa nghe thấy những lời của trần phong anh hiểu rõ đối phương những lời anh ta vừa nói ra đều là thật sẽ không cưới nữa hết khả năng rồi du rực thở dài một cái cái cô dâu kia rốt cuộc náo mọc ở đâu vậy gặp được người đàn ông chân thành đáng tin vì người khác chính trực ngay thẳng như trần phong cô ta còn gây chuyện cũng thật là đủ rồi từ những lời đối thoại của bọn họ du rực cũng coi như ít nhiều đã hiểu là chê anh nghèo sao cảm thấy lì xì của anh ít lại còn dẫn theo hai đứa nhỏ đến thêm ăn thêm uống cho nên mới làm loạn du rực xoa xoa c ằ m lì xì mà anh đưa không coi là ít chứ nhỉ thanh ti kéo kéo t hai của du rực ba ba nghèo k ế t s á c cả du rực cũng có chút mơ hồ việc này hay là về nhà con giúp ba xin mẹ thêm chút tiền tiêu vặt nhé tiền lương nhà thẻ ngân hàng của anh toàn bộ đều giao cho vợ bình thường mỗi tháng lấy tiền tiêu vặt từ vợ nhiếp thu xính cũng không để anh thiệt thòi bao giờ bình thường du dực không hề cảm thấy tiền không đủ tiêu nhưng việc ngày hôm nay khiến anh có chút bối rối chê anh nghèo à. anh đứng dậy thở dài n g o ả n đầu nhìn một người khác ngồi cùng bàn này người anh em anh mừng lì xì bao nhiêu thế người đó sững sờ một lát sau đó trả lời sáu nghìn lẻ năm quan hệ giữa tôi và chú rể khá tốt cho nên không thể mừng ít được năm nay vật giá không hề tăng lên lạm phát không nghiêm trọng lắm sáu trăm n à y so với m ộ ư ơ i năm trước còn đáng tiền hơn nhiều những mối quan hệ xa cách hơn nhiều nhất cũng chỉ mừng một hai trăm l à được rồi du rực t a o mày lại thế này mà còn không coi là ít lại quay sang hỏi người khác còn anh những người khác người thì bốn trăm n h người thì năm trăm người thì tám trăm phẩy một n h ì n không không nhiều nhất cũng là hai nghìn đối với bọn họ mà nói như vậy đã là nhiều rồi dù sao thời đại này cuộc sống mọi người đều không tính nhiều là giàu có đều là gia đình bình thường càng không phải là đại phú đại quý nên số tiền này đã đủ rồi du rực thoáng chốc không vui mẹ nó chứ ư ớ c hiếp người à người khác mừng vài trăm cô đều không lên tiếng ông đây mừng so với họ gấp nhiều lần như thế kết quả lại đi nói ông nghèo không thể nhịn du rực đứng dậy c h ư ơ n một nghìn bảy trăm chín mươi bốn người như vậy dựa vào đâu xứng với con trai ông còn phía trần phong phía cô dâu nghe thấy anh ta nói vậy đầu tiên là s ư ơ n g sở trong lòng thoáng qua chút hoảng loạn ngay sau đó liền tức giận nói cái gì cậu lại dám nói vậy à con gái tôi có điểm gì không xứng với cậu một kẻ tàn phế như cậu cậu lấy con gái tôi đã phải đốt nhang mà tạ ơn rồi cậu lại còn dám nói không làm nữa cậu cho rằng nhà chúng tôi là cái gì đối với cả nhà cô dâu mà nói hôn lễ này bọn họ có thể nói không làm nhưng trần gia không thể nói trần gia phải cầu xin bọn họ trần phong cười khẩy đúng con gái chú tốt quá tôi tự biết không xứng được chẳng phải nhà chú nói hôn lễ này không làm nữa hay sao được tôi tắc thành cho con gái chú đừng để một cô gái điều kiện tốt như vậy phải theo tôi chịu thiệt thòi bất ức để tránh việc người như tôi làm lỡ mất tương lai tươi đẹp của cô ta cả nhà cô dâu trong đ ố n g chốc ai nấy đều vô cùng kinh ngạc việc này hoàn toàn khác so với những gì họ nghĩ ba trần nghe thấy câu này thấp giọng trách mắng trần phong kết hôn không phải là trò trẻ con chính bởi vì không phải chuyện trẻ con con mới không muốn để ba và mẹ con nửa đời sau này không được sống yên ổn ba lần này nghe con đi ba trần vốn định nói thêm gì đó nhưng nhìn thấy sự mệt mỏi trên gương mặt của con trai trái tim bỗng đau nhói đứa con trai này của ông từ trước đến giờ chưa từng để mọi người lo lắng cho dù ngày đó chân bị đứt bác sĩ đều nói cái chân này phế rồi có thể phải cắt cụt cho dù khi đó cả nhà đều lo lắng nhưng chỉ duy nhất nó là không những ngày khó khăn nó đều an ủi mọi người nói không sao không sao có thể đứng lên được ba trần ngoảnh đầu nhìn mặt mũi chua ngoa gớm ghét cả nhà gái bỗng bừng tỉnh ông cảm thấy một gia đình như vậy dựa vào đâu mà xứng với đứa con trai tốt của ông ông gật đầu vỗ vô vai con trai lần này ba với mẹ sai rồi vẫn may coi như chưa quá muộn sau khi ba trần nghĩ thông nói với ba của cô dâu hôn lễ này chúng tôi không làm nữa chúc con gái ông sau này tìm được một nhà tốt hơn hôn lễ này hủy bỏ phía nhà gái hoàn toàn không biết xoay sở ra sao việc này không không phải nên cầu xin bọn họ sao mà lại thật sự nói không làm nữa khuôn mặt cô dâu thoáng qua chút hoảng loạn nếu trần phong thực sự không kết hôn với cô ta nữa vậy biết kiếm đâu một tên dễ lửa tiêu tiền như nước giống anh ta chứ trong lòng ba cô ta nhanh chóng suy nghĩ cho dù hôn lễ này có thật sự không thành cũng phải lấy từ trần gia một khoản ông ta chỉ vào trần phong nói được được trần gia nhà các người được lắm được chẳng qua chỉ ỷ vào con trai ông làm quan chức trong bộ đội ư ớ c hiếp dân thường chúng tôi đánh con gái tôi thành ra thế này các người cho rằng không hết hôn là s a o à, tôi nói cho các người biết đừng có hỏng vừa rồi còn nói con trai nhà người ta là một kẻ tàn p h ế vô dụng kết quả hiện giờ quay ngoắt miệng lại nói người ta ỷ vào đứa con trai quẹ là quân binh ư ớ c hiếp bọn họ những lời này nói ra cũng không thấy xấu hổ du rực đi tới gần vừa hay nghe được những lời này anh cười ha h a đúng là gặp phải một tên vô lại không biết xấu hổ anh xem xem cái nhà này còn không biết xấu hổ đến mức nào đợi một lát nữa rồi trừng phạt bọn họ trần phong hỏi vậy các người muốn thế nào ba cô dâu mở miệng tinh thần của con gái tôi bị tổn thất thanh xuân bị tổn thất còn thêm tiền thuốc khuôn mặt của con gái quan trọng biết chừng nào các người đền nổi không bởi vì cậu mấy tháng nay con gái tôi nói không chừng đã bỏ qua bao người có điều kiện tốt hơn cậu tổn thất này tính thế nào trong đám đông có người suỵt một tiếng cái dáng vẻ mặt dạy vô liêm sỉ này cũng quá khó coi rồi l ờ i này cũng có thể nói ra được trần phong liền biết đám quỷ hút máu người bên phía nhà gái sẽ không dễ dàng tha cho anh ta như vậy chương một nghìn bảy trăm chín mươi lăm không trách anh tôi phải cảm ơn anh bọn họ đối với trần phong ngoại trừ tiền chính là càng nhiều tiền hơn việc này đã làm ầm ĩ đến mức này trần phong không muốn do dự thêm nữa anh mong có thể giải quyết nhanh chóng lập tức để việc này xong xuôi nếu có thiệt thòi một chút về tiền bạc vậy thì thiệt một chút những người đến tham dự bữa tiệc hôm nay đều là bạn bè thân thiết anh ta không muốn để sự việc thêm lớn chuyện ở mỹ nữa bước xé ra mặt để mà cãi nhau việc này trần phong không muốn làm anh ta nói các người muốn bao nhiêu mắt của ba cô dâu đảo một vòng tám vạn thiếu một cắc cũng không được dựa vào giá cả của năm nay tám vạn quả thực là một số tiền khổng lồ một gia đình bình thường thu nhập một năm cũng không thể nhiều như vậy ông ta mở mồm đòi số tiền này khiến những người xung quanh lần lượt thổn thức không ngừng người nhà trần ra bên này nhìn trướng mắt tức giận nói tám vạn ông ăn cướp à đúng vậy còn biết xấu hổ hay không vậy con gái ông ta thế này đáng giá tám vạn sao muốn lấy tiền vậy thì số tiền trước đó trần phong bỏ ra tiêu trên người nhà mấy người thì sao chắc không quá tám vạn đúng không hôn lễ này đi với con gái ông quay một vòng đến cửa còn không được vào lại còn hạ thấp nhà người ta à các người có biết xấu hổ không trần gia cũng không phải là gia đình quá giàu có vì đám cưới lần này thực sự đã mang hết tích c ó c nhiều năm ra sử dụng hết rồi trước đó nhà xe trang sức quần áo đã tiêu tốn mất một khoản khá lớn những thứ này nhà và xe đều đăng ký tên của cả hai người có lẽ còn có thể lấy lại một nửa những những thứ khác trần phong biết là không thể nào lấy lại được nhưng nhà bọn họ vẫn còn không biết thỏa mãn lại còn mở miệng đòi tám vạn đòi giá cao như họ chưa cho những thứ kia vậy du rực đứng một bên nghe thấy liền cười lớn cái nhà này đúng là đã để anh được nhìn thấy những người tham lam rốt cuộc xấu xa nhiều đến mức nào anh đẩy đám đông ra lách vào trong nghe thấy mẹ cô dâu đang d ư ớ n cổ họng nhao nhao tôi nói cho các người biết con gái tôi là c à n h vàng lá ngọc kết đôi với thằng con quẹ chân nhà trần ra các người vốn di đã là thấp giá rồi đến giờ trần phong đánh con gái tôi ngay trong bữa tiệc lại còn nói hủy bỏ hôn lễ này vốn di đã là cậu ta không đúng chúng tôi tất nhiên phải đòi bù tổn thất nếu không các người còn thật sự cho rằng nhà chúng tôi dễ ước hiếp h thím hai trần phong hét lên này bà nói năng cho rõ rằng nhé chính là con gái bà đòi không kết hôn nữa đấy là cô ta nói không gả nữa con gái tôi nó là con gái bị đánh nó nói không gả nữa là lời nói tức giận nhưng trần phong lại nói những lời không nên h ử m hôm nay tôi mới thật sự được mở mang đầu vóc mặt d à y vô liêm sỉ mà du d ự c đứng bên cạnh trần phong nhìn anh ta tức giận nắm chặt n ắ m đấm cơ thịt trên mặt đều đang run rẩy rõ ràng là tức giận đến sắp không chịu được nổi du d ự c vỗ vỗ vai anh ta đừng tức giận đây đều là chuyện nhỏ trần phong nhìn thấy du rực cả khuôn mặt buồn thiền anh ứng rực xin lỗi nhé nói ra tôi cũng xin lỗi cậu nếu không phải tôi trần phong cắt ngang lời anh không việc này không thể trách anh ngược lại tôi phải cảm ơn anh cảm ơn anh để tôi nhìn rõ để tôi quyết tâm ra quyết định du rực vừa cười vừa nói nếu cậu đã không trách tôi việc này cũng vì tôi mà thành tôi ít nhiều cũng phải quản một chút nếu không trong lòng tôi cũng không thể thoải mái được hơn nữa hôn lễ này cậu không làm nữa tôi phải lấy lại đồ đạc cho cậu số tiền đó của anh là một số tiền lớn là anh đặc biệt xin vợ tiền sinh hoạt phí của cả nửa năm đó hôn lễ này của trần phong nếu đã không làm nữa lúc về nhà vợ hỏi nhất định sẽ đòi tiền anh chương một n b r ă m chín m ba thật đáng thương tiền tiêu v ậ t ít quá nếu anh không đòi về về nhà biết khai báo làm sao thanh thi và nhạc thính phong cũng lách vào trong đám đông cô bé nghe thấy du rực muốn lấy lại đồ vật lập tức biết là gì ôm lấy cánh tay của nhạc thính phong nhỏ giọng nói ba nói lì xì mà ba tặng cho chú trần chính là số tiền tiêu vặt của mấy tháng liền vừa xin mẹ đó nhạc thính phong gật đầu ừ n cậu biết thiền tiêu vặt của chú rực đều xin từ gì tiểu gái đừng nhìn gì tiểu gái hiền lành dịu dàng như thế nhưng trong nhà gì ấy mới chính là người nói một không nói hai trần phong vừa nghe thấy du rực vì giúp anh ta mà ra mặt sợ phía nhà gái lại nói những lời càng khó nghe vội v ă n g nói anh rực anh không cần phải làm vậy đâu cả cái nhà này đều là hầy tóm lại để tôi giải quyết anh đừng đôi co với bọn họ du rực v ỗ cánh tay của anh ta không sao không sao yên tâm tính tình tôi gần đây đã tốt hơn nhiều rồi sẽ không cãi nhau ẩm ý với bọn họ đây yên tâm đi khoe miệng nhạc t í n h phong giật một cái ừng t i n h tình đúng là tốt xí、sí. du rực háng giọng mở miệng hỏi ngại quá làm gián đoạn một chút hôn lễ này của các người chắc chắn không thành rồi đúng không ba mẹ bên phía nhà gái đang la hét tầm ý bỗng dừng lại tất cả mọi người đều hướng về phía nhạc thính phong cô dâu lập tức chỉ tay vào du rực nói ba mẹ chính là anh ta tất cả đều tại anh ta nếu không phải tại cái gã nghèo kiết xác này đến đây thêm ăn thêm uống eo kiệt bủn xỉn chỉ mang đến cái lì xì mỏng dính chỉ có một tờ tiền giấy thì con cũng không đến nỗi phải tức giận với trần phong tất cả đều tại anh ta con bảo trần phong đuổi anh ta đi anh ta còn không bằng lòng cái loại nghèo hèn này căn bản không xứng đến đây ăn cơm trần phong tức giận đùng đùng nói cô đủ rồi đấy hôn lễ này tôi không thể nào làm cùng cô được nữa nếu cô còn tiếp tục ăn nói vô lễ với bạn của tôi tôi du rực ngược lại không tức giận giữ trần phong lại này vội vàng cái gì vội vàng cái gì chứ bất nói vài câu người ta nói cũng không sai mà tôi ấy mà quả thật là không có tiền tiền của anh đều ở chỗ vợ tất nhiên là không có tiền rồi thanh ti nhỏ giọng nói ba đáng thương quá về nhà con sẽ nói với mẹ để mẹ thường xuyên phát cho ba thêm chút tiền tiêu vặt nhé nhạc t h í n h phong không cần tại sao vậy anh không cảm thấy ba đáng thương à? không đáng thương du d ự c nhìn về phía nhà gái cười nói tôi đây trên người thực sự là không có tiền tôi đến đây chính là muốn hỏi nếu đã không kết hôn nữa rồi vậy lì xì tôi đưa cho cô chi bằng trả lại cho tôi đi dù sao người anh em của tôi cũng định không cưới cô nữa rồi lì xì này tất nhiên cũng không cần nữa nếu các người không trả lại cho tôi tôi về nhà không thể nào khai báo với vợ được du d ự c nói rất thành thật đều là những lời nói thật không có một chút giả dối nào ba mẹ trần phong c a o mày lại cái người này rốt cuộc làm gì vậy tuy bọn họ không hề có ý kiến gì với c ô hữu của con trai nhưng những người này nói chuyện có phải là có chút gì đó rồi không s ắ p mặt nhà gái đều xanh lét lì xì hôm nay thu được đều đang trong tay phù dâu phù dâu là em họ của cô dâu ba mẹ nhà gái không hề có chút ý định nào muốn trả lại lì xì cho người khác du rực cau mày ồ không phải chứ người nghèo kết xác như tôi thì có bao nhiêu tiền chứ các người không trả lại à h ừ m dù sao các người còn định chém thêm bao nhiêu tiền của trần phong nữa số tiền còn con đó của tôi vẫn cứ trả tôi đi nếu không hôm nay tôi không thể nào về nhà được cô xem hai đứa nhỏ nhà tôi vẫn còn ở đây này chúng nó đều biết nếu số tiền trong lì xì không lấy về được mẹ của chúng sẽ không tha cho tôi thanh ti thành thật gật đầu ba đáng thương lắm t r ư ớ c 1797, lần đầu tiên thấy tặng lì xì lại tặng ngân phiếu nhạc thính phong nghiêm mặt lạnh lùng nói đến cửa còn không được vào trong đám đông có người không nhịn được mà bật cười cảm thấy du d ự c là một kẻ sợ vợ du d ự c thấy nhà gái vẫn không chịu nhẹ ra anh thở dài số tiền này của tôi nếu các người không trả vậy tôi phải báo cảnh sát rồi nếu cảnh sát đến đây tổn thất nhà các người sẽ không chỉ có chút này cô dâu h ừ n một tiếng chả anh ta chả anh ta tưởng quý bao lăm ấy mấy đồng tiền nhà anh đúng là chưa từng gặp người nào buồn nôn như vậy không đến nổi những nơi thế này thì anh đừng có đến loại người này cả đời chỉ có thể hợp với những quán ăn rồi nhặng bâu đầy mà thôi du d ự c không tức giận gật đầu tôi vẫn thật sự yêu quý mấy đồng tiền này bởi vì tôi rất ít thấy m à phù dâu tìm lì xì của du d ự c lúc đó trong lòng cô ta rất hiếu kỳ cái lì xì nhẹ tênh này bên trong rốt cuộc để bao nhiêu tiền sao lại có thể nhẹ như vậy dưới sự tò mò trước khi đưa cho du rực cô ta mở lì xì ra nhìn thấy bên trong là một tờ giấy cô ta bối rối khó hiểu không phải chứ người này lẽ nào chỉ bọc một tờ giấy làm lì xì không phải vậy chứ keo kiệt gì cũng không đến nỗi keo kiệt đến vậy chứ phù dâu nói một câu trong này không có tiền chỉ có một tờ giấy cô dâu vừa nghe thấy lập tức nổi cơn tam bành một tờ giấy trần phong anh nghe thấy chưa chính là bạn chiến hữu tốt của anh đấy anh ta mang một tờ giấy đến làm lì xì một đồng tiền cũng không mang đến loại người không biết xấu hổ này anh còn coi là bạn bè anh a phù dâu đột nhiên hét lên cắt ngang lời chửi rủa của cô dâu cả đám đông đều nhìn qua đó chỉ nhìn phù dâu trong tay cầm một tờ giấy ấy hình như là một tờ hóa đơn gì đó cả khuôn mặt cô ta tỏ vẻ hết sức kinh ngạc hai con mắt như muốn rớt ra ngoài phù dâu lắp ba lắp bắp đây đây đây mẹ cô dâu quát tháo sao thế cháu hét cái quái gì thế bàn tay đang cầm tờ giấy đó của phù dâu run cầm c ậ m đây không phải giấy đây là ngân phiếu cả nhà cô dâu hét lên kinh ngạc cái gì ngân phiếu bao nhiêu cả một nhà biểu cảm vô cùng đồng nhất sự tham lam khiến người khác vừa nhìn đã cảm thấy buồn nôn không chỉ người nhà gái những người khác cũng lần lượt hiếu kỳ lần đầu tiên thấy một người mừng bằng ngân phiếu phù dâu nuốt nước bọn chín m c trăm c h c ô ta tiếp tục đọc ra những người có mặt ở đây ai nấy đều kinh ngạc bất ngờ tất cả đều bị dọa nhất là người nhà gái cô dâu nghe thấy con số này chân nhũn một cái thiếu chút nữa nằm bỏ xuống du dực tặng trần phong lì xì 99.999, n g h ì t r ư ơ n ngụ ý trường trường cựu cựu anh cũng biết cuộc sống của trần phong không được tốt lắm nhưng nếu ngày thường mà cho tiền anh ta nhất định sẽ không chịu cho nên lần này là lý do quang minh chính đại để anh tặng tiền ba cô dâu không dám tin chín chín vạn vợ ông ta xông thẳng đến chỗ phủ dâu cướp tờ ngân phiếu từ tay cô ta tự mình đếm đ ế m mấy lần liền lúc này mới xác định cả khuôn mặt vui mừng kích động đến nỗi cả người đều run lên đúng là chín vạn đúng là chín vạn du rực nhìn bọn họ khinh thường vui mừng đó cũng không phải là của các người không chỉ chín vạn này không phải là của các người mà cả những thư các người lấy từ trần gia cũng đều không phải du dự cắt ngang nói ngại quá làm phiền trả lại đồ cho tôi được không đây là tiền tiêu vặt tôi xin trước từ vợ tôi đấy anh thở dài vốn dĩ là nghĩ ngày kết hôn đại sự của người anh em của tôi không thể mừng quá ít thầy không ngờ vẫn là ít rồi đến đây tôi mới biết tôi là một gã nghèo kiết s á c mà 1798, trả ư ớ c 1798, t r ngân phiếu lại cho tôi du rực thở dài một tiếng xem ra về nhà phải cố gắng nói với vợ sau này đừng có cho mấy vạn mấy vạn phải cho tôi mấy trăm tệ mới được như thế người khác mới không mắng tôi là kẻ nghèo hèn thanh ti cũng phối hợp nói đúng rồi ba nghèo quá tiền tiêu vặt mỗi tháng chỉ có một vạn tệ về nhà con sẽ nói với mẹ cho ba một trăm nhạc thính phong gật đầu ừng tiền tiêu v ậ t của chúng ta sau này cũng phải nói với gì tiểu gái cho nhiều thêm một chút trên người anh có hai nghìn tệ vẫn phải bảo gì cho thêm hai trăm nữa mới đủ ba người ba một câu con cháu một câu nói đến nỗi người phía nhà gái mắt đều như muốn rớt ra ngoài đây nào có phải tên nghèo rất mùng tơi không có tiền chứ rõ ràng là một gia đình giàu có rất nhiều tiền đó có ai từng thấy t ù y tiện mừng một cái lì xì đã nhét tờ ngân phiếu chín vạn chín cái lì xì này đấu được tất cả lì xì của những người ở đây so với số tiền khi n ã y bọn họ đòi của trần g i a còn nhiều hơn chín vạn của năm nay là bao nhiêu vậy đó là một khoản tiền khổng lồ phía nhà gái thầm thất vọng bọn nào có ai ngờ du rực sẽ mừng ngân phiếu nếu biết việc này ai lại còn làm ầm ĩ chứ sớm đã không gây gỗ mà làm tiếp tục làm hôn lễ này rồi ngân phiếu chín vạn trong tay ánh mắt của người bên nhà gái đều phát sáng không chỉ riêng người bên nhà gái trần phong nghe thấy du d ự c mừng nhiều tiền như vậy kinh ngạc đến suýt chút nữa không biết nên nói gì anh dực sao anh lại có thể mừng nhiều như vậy du d ự c vây vây ta ầy già vốn là muốn tính tặng cậu cắt lợi trường trường cựu cựu nhưng bây giờ chẳng phải hôn lễ này của cậu không làm nữa hay sao dù sao số tiền này tôi cũng cầm về đợi lần sau cậu kết hôn lại tính tiếp nói xong du rực quay người đưa tay về phía nhà gái nào làm phiền đưa ngân phiếu của tôi cho tôi về nhà tôi còn phải đưa cho vợ nữa một số tiền khổng lồ đến tận tay người nhà gái sao nỡ lòng trả lại chứ cô dâu sống chết nắm tờ ngân phiếu nói đây là của tôi của tôi đây là lì xì anh mừng cho tôi vậy là của tôi anh muốn cướp của tôi tôi hôm nay tôi sẽ chết ở đây đây là tiền của cô ta cô ta tuyệt đối sẽ không b u n g tay số tiền này quá nhiều cô dâu nhìn dòng số trên mặt giấy ý nghĩ trong đầu chính là với số tiền này cô ta có thể mua được bao nhiêu bộ quần áo bao nhiêu túi số tiền này đến tay cô chính là của cô cô ta hối hận lúc nhận được lì xì không nhìn kỹ một chút sớm biết trước cô ta cũng không dám gọi du d ự c là gã nghèo kiết xác du d ự c đã biết cả nhà cô dâu nhất định sẽ không dễ dàng gì n h ả ra có điều như vậy cũng vừa tốt nếu bọn họ cứ thế thành thật mà giao ngân phiếu ra vậy thì anh còn có thể tìm được lý do gì đi trừng phạt cả nhà họ nữa đây tốt nhất mà cả nhà cô ta chính là chết không chịu n h ẹ ra du rực gật đầu nói này cô muốn chơi xấu tôi đúng không hôn lễ này của hai người đã không làm nữa còn muốn lấy lì xì của ông đây đúng là coi ông đây là một người dễ ước hiếp phải không cô dâu lập tức nói không ai nói tôi không kết hôn nữa tôi kết hôn hôn lễ này tôi muốn làm số tiền này còn nhiều hơn số tiền cuối cùng mà bọn họ dọa dẫm đòi trần gia cô dâu tất nhiêu phải lựa chọn số tiền này hơn nữa trong lòng cô ta tính toán rất rõ ràng cô ta gả cho trần phong không chỉ nắm chắc tiền của trần gia trong tay trần phong có một người bạn giàu có như vậy bình thường muốn giúp đỡ này kia tiền thừa từ kẽ tay anh ta nói không chừng còn nhiều hơn số tiền bọn họ kiếm được chính vì điều đó cô ta cũng muốn làm lễ hết hôn này trong đám đông có rất nhiều người lần lượt lắc đầu mọi người đều cảm thấy nhân phẩm của cô dâu và cả nhà cô ta quả thật bại hoại vô cùng lòng lam vô đáy hoàn toàn không có chút nhân tính nào chương một n n r ă m chín m n ó i một đằng là một m n ẹ o cẩn thận bị xét đánh vì tiền đến mặt mũi cũng không cần thực sự cho rằng người khác cũng đều dễ bắt nạt có thể thuận theo sự chèn ép nhà cô ta à du rực cười ha hả cô nói kết hôn là kết hôn à vậy phải hỏi người anh em của tôi anh ngoảnh đầu hỏi phong tử cậu có muốn kết hôn với ả này không trần phong quả quyết nói không kết hôn hôn lễ này chỉ đến đây thôi không còn khả năng nữa ba mẹ trần phong gật đầu hôn lễ này chúng tôi không làm nữa mắt nhìn nhân phẩm của người bên nhà gái đã bại hoại đến mức này ba mẹ trần phong lại không phải hồ đồ tất nhiên sẽ không để con trai cưới một cô vợ như vậy về du rực chỉ tay vào trần phong cô đã nghe thấy rồi người anh em của tôi không muốn cưới cô còn cô tốt nhất nên thành thật đi mang tiền của tôi đưa lại cho tôi nếu không tôi không dễ bắt nạt như nhà người anh em của tôi đâu hôn lễ này đã không làm rồi vẫn còn muốn lấy lì xì của người khác làm gì có đạo lý này đúng không câu nói của anh vừa dứt người tiên phong trong đám đông hét lớn đúng đúng trả lại lì xì cho chúng tôi trả lại đây sau đó lần lượt càng thêm nhiều người đề xuất muốn lấy lại lì xì của mình hôn lễ không thành mọi người sao có thể chịu để người khác mang tiền của mình đi mọi người đều không phải đồng tử phát tiền kiếm một chút tiền bất kỳ ai cũng không dễ dàng gì nhà gái mở mắt nhìn nhiều người như vậy đều đòi lì xì bọn họ cũng sợ nhưng nhiều tiền như thế cộng thêm chín vạn chín mà du rực tặng nói thế nào cũng phải đến hai mươi hai vạn một khoản tiền khổng lồ như vậy cô ta sao có thể từ bỏ cô dâu nắm chặt tờ ngân phiếu trong tay ngoảnh đầu nhìn ba mẹ cô ta đánh mắt ra hiệu ba mẹ cô ta hiểu ý là muốn hai người bọn họ lấy khẩu khí đàn áp tình cảnh trước mắt ba mẹ nhà gái vội vàng nói mọi người đừng nóng vội đừng nóng vội sau đó quay đầu nói với ba mẹ trần phong ông xui hữu duyên thiên lý năng tương ngộ mà hai đứa nhỏ nếu đã đến bước này rồi hôn lễ này nào đâu thể nói không làm là không làm trẻ tuổi tính tình bồng bột chúng tôi đều có thể hiểu vừa nãy là chúng tôi nóng lòng muốn bảo vệ con gái cho nên nói lời khó tránh khỏi có chút mạo phạm bây giờ xin được xin lỗi hai người ông xem hai nhà chúng ta mỗi người đều nhường một bước hôn lễ này chúng ta lại tiếp tục buổi chiều buổi chiều sẽ để hai đứa đi làm giấy đăng ký kết hôn ông xem đám đông ai nấy đều lần lượt bật ra hơi buồn nôn mẹ nhà nó đúng là buồn nôn bây giờ lại nói những lời này lúc nãy khi ba trần nói ra những lời này cả nhà bọn họ đều g â y gắt v i n h vào hống hách đến giờ vừa nhìn thấy tiền liền lập tức có thể liếm sạch sẽ đống nước bọn chính bọn họ vừa nhổ xuống đất đúng là mặt dày vô liêm sỉ ba trần không hề có một chút mềm lòng trần gia nhà chúng tôi không với cao được hôn lễ này chúng tôi không làm con gái của ông chúng tôi cũng không dám cưới về mẹ cô dâu cũng đứng ra nói xui ra đừng như vậy những lời chúng tôi nói khi nay đều là lời lẽ tức giận mọi người đừng để bụng trần phong là một đứa trẻ tốt chúng tôi thật sự đều rất vừa lòng cho nên đợi kết hôn xong ông cứ chờ để con dâu hầu hạ ông nói không chừng sang năm cháu cũng mẹ trần cũng đã nhìn rõ nhân phẩm của cả nhà họ hạ quyết tâm đứng bên cạnh chồng cho dù bà có ba hoa trích trẻ thế nào hôn lễ này trần gia chúng tôi không làm nữa con gái bà tốt như thế ai muốn lấy thì người đó lấy quan khách hôm nay đều ở đây cũng làm phiền các người trả lại lì xì cho mọi người sắc mặt mẹ cô dâu ngay lập tức trở nên khói coi nhưng lại không dễ gì phản bắt lại du d ự c cười trầm biếm nghe thấy rồi đấy người anh em của tôi không thèm loại phụ nữ như cô cho nên tốt nhất cô nên nhanh nhẹn mang tiền của ông ra nếu không đừng trách tôi ra tay không nể năng gì t r ư ơ n g một nghìn tám trăm bây giờ cô không với tới nhé nói là nói vậy nhưng trong lòng du d ự c lại nghĩ đừng trả nhất định đừng chủ động trả nếu không ông đây sao có thể ra h o i được thanh ti nhỏ giọng nói với nhạc thính phong ba thật ngầu khoe miệng nhạc thính phong hết một cái thế này đâu gọi là ngầu rõ ràng là xảo quyệt cáo già mà hay chỉ có thể mê hoặc cô gái nhỏ mà thôi có điều nghĩ đến du dực tốt xấu gì cũng là chú của cậu trước mặt của thanh ti cũng không thể nói lời không hay về ba người ta cho nên cậu dối lòng gật đầu ửng ngầu khoản tiền khổng lồ đang nắm trong lòng bàn tay cô dâu dù bất luận thế nào cũng không chịu buông tay gào lên nói tóm lại số tiền này là của tôi tôi sẽ không đưa cho anh đâu tôi nói cho anh biết tiền này là của tôi trần phong chúng ta đã tổ chức hôn lễ rồi chúng ta chính là vợ chồng em đã là vợ của anh đây là lì xì mừng của chúng ta làm gì có chuyện trả lại chứ lẽ nào anh đều không quan tâm hay sao cô dâu đến bây giờ mới cảm thấy trần phong không quá lưu luyến người vợ điều kiện ưu tú như cô ta trần phong tưởng như sắp buồn nôn mà chết tiệc cưới h à sợ là cô đã quên rồi nhỉ dựa vào người đã hiểu luật hôn nhân như tôi chỉ có đăng ký nhận giấy chứng nhận kết hôn mới có thể chính thức làm vợ chồng tôi với cô được coi là gì chẳng qua chỉ là một bữa tiệc cưới chưa làm xong mà thôi tốt nhất cô nên mang tiền qua đây trả lại anh dực của tôi nếu không người nhà cô ai cũng đừng hòng rời khỏi khách sạn này nếu đó là một hai trăm tệ vậy cũng có thể cho qua nhưng nhiều tiền như thế trần phong nào có thể để bọn họ đi số tiền này cho dù du d ự c không cần anh ta cũng phải đòi lại để trả anh ấy cô dâu trốn sau l ư n g ba mẹ cô ta vậy tôi cũng không đưa đây là tiền của tôi các người ai cũng đừng hỏng cướp tiền của tôi du d ự c thật sự muốn n ổ vào mặt cô ta hà tiền của cô cô chỉ cần mấp máy môi trên môi dưới nói là tiền của cô thì sẽ là của cô à. sao cô không nói ngân hàng còn là của nhà cô mở ra đi ba mẹ cô dâu cũng vỏ đầu bức thai muốn ôm số tiền này trở thành của mình nhiều tiền như vậy đã đến tận tay rồi nếu như c h ơ mắt nhìn nó bay mất bọn họ sẽ xót xa ân hận mà chết mất ba cô dâu đứng ra đừng nóng n ộ i tất cả đều đừng nóng n ộ i có việc chúng ta cùng thương lượng từ từ ông ta nói với trần phong lấy lòng con rể à trước đây đều là do chúng ta không tốt ba vợ đây nhận lỗi với con câu nói này trọc g i ậ n đến mẹ trần mẹ trần tính tình vốn di rất tốt đã đứng ra nói dừng lại gọi ai là con rể đấy lại còn ba vợ lúc trước không thèm để ý bây giờ hối hận rồi à giờ nhìn thấy chiến hữu của con trai tôi mang đến mừng lì xì nhiều tiền như thế thấy tiền là m ở mắt xem trọng tiền tài lại muốn kết thông ra với nhà nghèo chúng tôi rồi à tôi nói cho các người biết đừng có hỏng cái bộ mặt tham lam vô sỉ bị ổi đê tiện của các người căn bản không xứng với con trai tôi ba cũng đã thực sự nhận ra rõ ràng cả nhà họ là những cái thứ gì thực hối hận trước đó đã khuyên con trai lấy một người phụ nữ như vậy mẹ chân c ư ờ i khẩy con trai tôi cho dù cả đời này có phải sống độc thân cũng không thể nào lấy con gái ông được cũng không xem xem con gái ông đức hạnh thế nào còn thật sự tưởng rằng bản thân là tiên nữ à hà không phải các người tùy tiện là có thể tìm thấy một người điều kiện tốt hơn con trai tôi hay sao tốt thôi đi tìm đi tôi muốn xem xem cô ta có thể tìm người tốt đến thế nào cô của trần phong cũng đứng một bên lên tiếng phụ họa cắt loại con gái như thế lấy về rồi thế nào cũng muốn ly hôn có người đàn ông nào chịu được chứ người nhà trần ra tới tấp gật đầu bọn họ đều có cảm giác cuối cũng cũng giải tỏa được sự tức giận ba mẹ trần phong càng cảm thấy trong lòng kiềm chế suốt mấy tháng nay cuối cùng đã thoải mái dễ chịu tâm trạng đ ô n g chốc trở lên rất vui vẻ